Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím dù Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 15 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Xin mời các bạn nhấn nút chuông, nhấn nút subscribe để được theo dõi những phần truyện mới được cập nhật trên kênh nhé. Còn bây giờ thì Nhím Sủ xin mời các bạn cùng lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Kể từ lần đầu tiên gặp quốc chủ Thanh Khâu, đây là lần thứ hai nhạn hồi tới đỉnh núi nơi quốc chủ ở. Khác với khí tức mờ ảo như có như không lần trước, tối nay những gốc cây to có nhiều hì khí, trong miệng các tiểu hồ ly ngậm quả đỏ, có con ăn rất vui vẻ trong động, có con đẩy quả lan đi khắp nơi. Nhạn hồi và thiên diệu được đưa vào vương cung trong gốc cây nơi quốc chủ ở. Thiên diệu mắt nhìn thẳng, Chuyên tâm đi về phía trước Dường như không coi ai ra gì Nhạn hồi sau lưng hắn lại nhìn trái nhìn phải Đi đường không tập trung Nhất thời không quan sát Cuối cùng bất cần vấp chân Trước khi ngã về phía trước Thiên diệu liền đỡ lấy nàng Nhanh hơn cả huyễn tiểu yên sau lưng nhạn hồi Rõ ràng mắt mũi hắn Đều chẳng hề đặt trên người nàng cơ mà Sắp lên tới đỉnh núi Người hậu lễ phép đưa huyễn tiểu yên đi Cho nó chơi ở tầng dưới Nhạn hồi và Thiên Diệu bước lên tầng cao nhất, lên tới nơi tầm nhìn lập tức thoáng đẳng. Cả thanh khâu bao gồm Tam Trùng Sơn ở xa xa cũng được thu vào trong tầm mắt. Tinh tú trên đầu gần như là đưa tay có thể hái xuống được. Tất cả các cửu vĩ hồ nắm giữ các chức vụ quan trọng của yêu tộc đều có mặt. Thiên Diệu chỉ gật đầu chào quốc chủ thanh khâu ngồi ở chủ vị, mặc kệ ai khác nhìn mình, hắn coi như không nhìn thấy đi sang bên cạnh tìm chỗ trống ngồi xuống còn nhạn hồi vốn định theo hắn sang bên cạnh nhưng khi ánh mắt nàng dừng trên người bên cạnh quốc chủ thì lập tức sửng sốt người đó không mặc áo trắng mà các cửu vĩ hồ thanh khâu yêu thích nàng ta mặc một chiếc áo đỏ diễm lệ bắt mắt dùng nhàn tuyệt sắc khiến người ta thần hồn điên đảo huyền nhạn hồi không dám lẩm bẩm thành tiếng huyền ca Tiếng gọi của nàng tuy nhỏ, nhưng người có mặt đều là nhân vật tầm cỡ, đương nhiên đều có thể nghe thấy cái tên mà nàng buộc miệng gọi ra. Tất cả đều hứng thú quan sát hai người. Đại hoàng tử của quốc chủ Thanh Khâu có tiếng hùng hồn, phá vỡ im lặng. Khéo quá, tiểu nữ là người quen cũ của nhạn cô nương sao? Ông ta cười nói, huyền ca, kể vi phụ nghe cat tieng hung hon làm sao còn quen được nhạn cô nương đây? Huyền ca, nàng là con gái của Thái tử Thanh Khâu, hoàng tỷ của Trúc Ly, là nữ nhân vẫn luôn ở Trung Nguyên, cực kỳ có thủ đoạn. Nhạn hồi nhất thời bất động, nhưng Huyền ca lại cười nhẹ, đôi mắt quyến rũ. <cười> Lúc xưa, nhạn cô nương cài nam trang, chiêu nghẹo con ở Trung Nguyên, cứ chiêu mãi rồi trở nên thân thiết. Nàng vừa dứt lời, những người có mặt đều bật cười. Huyền ca nhìn nhạn hồi như cười như không, than thở Lúc trước, con đã nghe nói nhạn hồi tới thanh khâu Con nghĩ lần này quay về có khi sẽ gặp mặt Nhưng không ngờ lại lỡ trong tình cảnh này Nhạn hồi Huyền ca gọi, nở một nụ cười bất lực <cười> Cô kinh ngạc như vậy là vì trách ta ở Trung Nguyên đã che giấu thân phận hay sao? Nhạn hồi thoáng im lặng, tiếp tục lắc đầu Uhm, có gì đâu mà trách, cô cũng chưa từng hại ta. Không những chưa từng hại mà còn giúp nàng không ít. Huyền ca mỉm cười, kính nhạn hồi một ly rượu từ xa. Lòng dạ nhạn hồi lúc nào cũng rộng rãi. Uống rượu xong, nàng ta không nói thêm gì nữa. Ở những nơi như thế này thật sự không tiện nói nhiều. Nhạn hồi bèn im lặng đi tới ngồi bên cạnh thiên rượu. Trong đầu nàng không ngừng nhớ về quá khứ Thật ra nghĩ cũng phải Trước đây cảm thấy huyền ca thần bí Lúc này đây khoác lên thân phận như thế này là lẽ đương nhiên Tại sao huyền ca có thể dễ dàng cho thiên diệu một túi thơm vô tức Tại sao nàng lại đẹp đến mức chấn động lòng người đến như vậy Bởi vì nàng ta là cửu vĩ hồ yêu Yến tiệc tiến hành được một nửa Quốc chủ thanh khâu buông ly ngọc trong tay Ly và đĩa va chạm nhẹ phát ra một tiếng keng giòn giã. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại truyền khắp bên trong. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía quốc chủ. Mặt trăng leo lên ngọn cây cổ thủ, vừa khéo chiếu dọi sau lưng ông. Giống như thần tiên trên trời ban một vương miệng bằng vàng. Giống như thần tiên trên trời ban một vương miệng bằng vàng cho quốc chủ vậy. Cao quý trói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thành khâu đã lâu không thiết yến. Lần này lại là trong lúc chiến loạn. Tổ chức yến tiệc này lòng cũng không biết phải làm sao. Cảm thấy thật hổ thẹn. Quốc chủ nói một câu khiêm nhường. Bên dưới có người của yêu tộc lắc đầu hô không dám. Quốc chủ tiếp tục nói. Năm mươi năm trước yêu tộc và người tu đạo đại chiến phần chia ranh giới Nam Bắc. Tộc ta và Trung Nguyên tạm thời giữ hòa bình. Ta nghĩ rằng vùng đất Tây Nam tùy hẻo lánh, có thể tránh được chiến loạn, duy trì huyết mạch, mong rằng nơi đây sẽ trở thành đất lành để yêu tộc sinh tồn. Nhưng nay tiên giới trung nguyên không muốn nhìn thấy chúng ta lớn mạnh ở mạnh đất Tây Nam này, chen ép đủ điều, giết hại con cháu tộc ta, thủ đạn tàn nhẫn, lòng dạ vô cùng ác độc. Giọng điệu quốc chủ tuy vẫn luôn lạnh đoạn tan nhan long da vo cung ac đoc giong đieu quoc chu tuy van luon lanh nhat Nhưng nói đến đây lại có sát khí thấm sâu vào tận lòng người. Nhạn ngồi nghĩ tới cách thức tố ảnh điều chế mê hương. Ngoài dùng mình, trước sát khí lúc nãy, trong lòng cũng nảy sinh cầm phẫn Tố ảnh tiên nhân vời vời trên cao kia, 20 năm về trước đã đối xử với thiên diệu như vậy. 20 năm sau cũng đối xử với các yêu quái khác như vậy. Ê e là bà ta chưa bao giờ coi sinh linh của yêu tộc là một mạng. Bởi vậy mới đưa tay hạ đao, tàn nhẫn, gọn gàng đến như vậy. Các yêu quái ngồi ở dưới, từ lâu đã tích tụ cơn giận với người tu đạo ở trung nguyên lúc này có kẻ đập bàn mắng nhiếc có người giận đến mức ném vỡ cà ly đại hoàng tử ngồi ở vị trí đầu tiên đứng dậy, cúi người với quốc chủ thanh khâu, tiếp đó xoay người, nói với bên dưới. Tướng sĩ yêu tộc 50 năm nay chưa từng trình chiến. Nhưng cũng không phải là không thể chiến đấu. Ông ta khựng lại, giọng nói vang dội Ai bằng lòng theo ta bước qua Tam Trùng Sơn, đánh vào Trung Nguyên? Tiếng phụ họa bên dưới lập tức rền vang. So với các yêu quái nhiệt huyết bừng bừng bên dưới, những người nắm quyền của tộc cửu vĩ hồ ở tầng cao nhất rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Thiên diệu ở trong góc, chỉ âm thầm uống rượu. Nhạn hồi khách quan nhìn tất cả mọi việc, Lòng coi như đã hiểu, Yến Tiệc mang danh đón quận Chúa về Thanh Khâu này chính là đại hội tuyên thể của Yêu Tộc, nhằm để dương cao sĩ khí, thu hút nhân tâm. Thiết nghĩ, Yêu Tộc sắp sửa tấn công vào Trung Nguyên với quy mô lớn. Nhạn hồi nghe các yêu quái, huyết khí ngút trời gào thét hai chữ, báo thủ, trong lòng thật sự ngũ vị đan sen. Nàng tu tiên 10 năm, hôm nay lại bị vận mệnh đẩy vào ngồi trong đại hội tuyên thể của yêu tộc. Cảnh ngộ của đời người, thật sự không tài nào dự liệu. Nàng đưa mắt nhìn huyền ca áo đỏ ở phía xa xa. Phát giác có người nhìn mình, ánh mắt huyền ca cũng rơi trên người nhạn hồi. Hai người nhìn nhau. Nàng ta cười khẽ, lúc lắc chiếc ly trong tay. Nàng cũng nâng ly rượu ngẩn đầu uống cạn. Cơm no rượu say, ca múa chấm dứt. Đến khi bóng quốc chủ thanh khâu biến mất, người trong yêu tộc ai nấy tự rút lui, các vương gia cửu vĩ hồ chào hỏi nhau rồi cũng rời đi. Nhạn hồi vừa đứng dậy, huyền ca đã bước tới bên cạnh nàng. Chờ chuyện một chút nhé. Nhạn hồi liếc nàng ta. Ừ, đương nhiên rồi. Nàng xoay sang dặn dò thiên diệu. Chút nữa giúp ta trông chừng huyễn tiểu yên, nó nghịch lắm, đừng để nó uống say gây họa. Ngày mai có người tới kiện cao với ta thì phiền lắm đó Thiên diệu vừa mấp máy môi Thì Huyền ca đã níu cánh tay của nhạn hồi nói Đi thôi Hai người biến mất khỏi tầng cây Thiên diệu thất thần đưa tay ra Nhưng chỉ vớt được một ngọn gió Hắn siết nắm tay Bỗng cảm thấy hơi phẫn nộ Vì Huyền ca đưa nhạn hồi đi một cách vô lý Hay phải nói là Ghèn ghét Vì cướp mất người đi dễ dàng Hoàng mình chính thại đến như vậy Còn nhạn hồi thì không hề hay biết Có người đang tức giận Sau khi Huyền ca đưa nhạn hồi Đáp xuống một cành cây to Thì bật cười, <cười> Có người sẽ giận ta lắm đấy Nhạn hồi ngoảnh lại <cười> Ai giận cô Huyền ca cười không đáp Lấy ra hai bầu rượu Ngồi xuống nói chuyện đi Mỗi người một bầu rượu Ngồi trên cây ngẩng đầu ngắm trăng Chiếc áo đỏ to rộng của Huyền ca rũ xuống, vạt áo theo gió bay phấp phới, khiến lòng người rung động. Nhạn hồi thấy Huyền ca ngửa đầu uống một ngụm rượu, nàng bên hỏi. Trước đây chẳng phải cô không uống rượu, chỉ uống trà ư. Sao vừa về tới thanh khâu đã bắt đầu uống rượu rồi? Huyền ca nhìn nhạn hồi cười. <cười> nhạn hồi ơi là nhạn hồi, trước đây không phải không thích uống rượu mà là không thể uống. Nàng ta nói, thật ra ta thích uống rượu, khổ nội uống nhiều sợ sẽ lộ ra sơ hở, bởi vậy mới phải lấy trà thay rượu để lừa miệng mình thôi. Nhạn hồi cũng nhấp một ngụm, vậy Phụng Thiên Sóc thì sao? Lúc trước yêu hắn như vậy, cũng là giả vờ à, về Thanh Khâu sẽ không yêu nữa sao? Nụ cười trên môi huyền ca cứng lại rồi tắt dần. Ta là tai mắt của Thanh Khâu ở Trung Nguyên. Huyền ca nói tiếp, nguồn cội huyết mạch tộc cử vĩ hồ rất thâm sâu. Người ngoài trong tộc, các yêu quái khác đều không thể có được sự tín nhiệm cao nhất. Bởi vậy chuyện cơ mật quan trọng đương nhiên phải do người có quan hệ huyết thống làm. Ta là con cờ được đặt ở Trung Nguyên, trà trộn vào thất tuyệt đường để thăm dò tin thức, rồi tìm cách đưa tin tuc roi tim cach đua tin ve Thanh Khâu. Huyền ca vừa nói, vừa nở một nụ cười mỉa mai. Ta ở Trung Nguyên nhiều năm, căm dễ trong thất tuyệt đường. Khiến người đa nghi như Phụng Thiên Sóc cũng coi ta là tâm phúc. Nhưng tất cả mọi thứ ở Trung Nguyên của ta đều là giả. Thần phận, lai lịch, thậm chí cả khí tức trên người của ta. Huyền ca buồn bã nói. Chỉ có mỗi trái tim này đã rung động. Ta muốn bắt nó là giả, nhưng nó lại là thật. Nhạn hồi im lặng một lúc. Tại sao cô lại quay về? Thanh Khâu và Trung Nguyên sắp khai chiến. Đang là lúc cần tin tức. Huyền ca rõ ràng có thể dùng danh nghĩa này để ở lại Trung Nguyên thêm một thời gian nữa cơ mà. Nếu yêu sâu đậm đến như vậy, cho dù ở thêm một ngày, đối với huyền ca cũng là lén lút vụng trộm. Huyền ca lắc đầu. Lần trước, yêu tộc vượt qua Tam Trùng Sơn, giết đến Quảng Hàn Môn. Tiên môn Trung Nguyên không thể nhận được tin tức gì. Lăng Tiêu tìm đến thất tuyệt đường khiển trách Phụng Thiên Sóc làm việc bất lực. Khi ấy ta mới biết, thất tuyệt đường của Phụng Thiên Sóc vẫn luôn có qua lại với Lăng Tiêu. Nhạn hồi nghe như vậy cũng sừng sốt. Phụng Thiên Sóc là con cờ của Lăng Tiêu. Nghĩ kỹ lại, năm xưa thúc phụ Phụng Minh của Phụng Thiên Sóc nằm giữ đại quyền trong thất tuyệt đường nhưng lại không hề trừ khử hắn ta. Trước đây người trong giang hồ đều cho rằng các trưởng lão trong thất tuyệt đường bảo vệ Phụng Thiên Sóc. Thêm vào hắn ta là người thông minh, giỏi che giấu tài năng nên mới thoát được kiếp nạn. Thì ra là Lăng Tiêu đã âm thầm trợ giúp hắn ta ở phía sau. Lăng Tiêu nhúng tay vào chuyện thất tuyệt đường là để thu thập tin tức hay sao? Nhạn hồi ở núi Thần Tinh chưa bao giờ nghe thấy ai nhắc tới chuyện này. Lăng Tiêu càng không hề nói đến Làng tiêu âm thầm hành động, bố trí như vậy Suốt cuộc là có ý đồ gì? Nhạn hồi ngày càng không hiểu sư phụ trước đây của mình nữa Sau đó, làng tiêu trực tiếp nhúng tay vào chuyện trong thất tuyệt đường Ta càng khó đưa tin từ Trung Nguyên về Thanh Khâu Phụ thân sợ thân phận của ta bị bại lộ Bị tiên nhân Trung Nguyên sát hại Nên gửi thư cấp tốc, triệu ta về Thanh Khâu Ta không còn lý do từ chối nữa Phụng Thiên Sóc thả cô đi sao? Huyền ca cười khổ. Đương nhiên không thể thả ta đi. Ta biết quá nhiều chuyện của thất tuyệt đường, biết quá nhiều tin tức của Trung Nguyên. Cho dù xuất phát điểm nào, chẳng cũng không thể dễ dàng thả ta đi cả. Vậy cô... Xả chết. Huyền ca lại uống một ngụm rượu, giọng điệu không khỏi có vài phần ủ rũ. Từ nay về sau trong thế giới của phụng thiên sóc huyền ca của thất tuyệt đường đã trở thành người chết thật sự rồi nhạn hồi im lặng câu chuyện tưởng chừng như vừa dễ dàng vừa giản đơn này đối với huyền ca là một thử thách hết sức khó khăn phải giả vờ chết đi đoạn tuyệt với người mình yêu bước ra khỏi cuộc đời người đó không bao giờ gặp lại nữa tuy huyền ca vẫn còn sống nhưng đối với phụng thiên sóc nàng ta đã trở thành hồi ức Nhạn hồi thở dài, Huyền ca lại khẽ cười. cười. Nhưng mà lúc ta chết, nhìn thấy gương mặt luôn nở nụ cười của Phụng Thiên Sóc, lộ ra thần sắc khác. Ta lại cảm thấy rất thoả mãn. Nàng nói, biết chàng từng động tâm với ta, vậy là đã quá đủ rồi. Về mặt quan tâm của chàng lúc đó, đủ để ta ủ một bầu rượu, uống không hết suốt quãng đời còn lại rồi nhạn hồi im lặng rất lâu ngoài việc một hơi uống cạn rượu trong bình nàng cũng không còn lời nào để nói nữa huyền ca nhìn nhạn hồi thật lâu thật lâu nhạn hồi gần đây cô trở nên chín chắn yên lặng hơn nhiều trước đây nếu nghe ta nói như vậy nhất định cô sẽ nổi giận chắc chắn sẽ đẩy ta đuổi ta bắt ta không được lề mề nếu không thể ở bên nhau thì phải nhanh chóng quên chàng đi Sau đó phóng khoáng sống cuộc đời của riêng mình Nhạn hồi liếc nhìn nàng ta Trước đây ta sẽ nói như vậy sao? Huyền ca nắm tay nhạn hồi đặt lên vai mình Cô còn tròn vai ta hệt như là một kẻ vô lại để nói với ta nữa chứ Nhạn hồi thoáng suy nghĩ rồi cũng cười theo Còn thuận thế ôm Huyền ca Dùng giọng điệu lưu manh bùi ngủi nói Mọi việc trên thế gian rất đổi vô thường, ai lại không có lúc bị mai mòn hết gai góc. Ta cũng đã hiểu, có những chuyện chúng ta thật sự không biết phải làm sao cả. Cho dù ta có cá tính đến đâu, cho dù cô có xinh đẹp đến như thế nào, tình cảnh bây giờ của chúng ta thật sự không thể nào trốn tránh, cũng không biết phải làm sao. Cũng như hiện tại cô không thể quên được Phụng Thiên Sóc, còn ta không thể giết được Lăng Phi. Huyền ca nhìn nhạn hồi. Thấy nhạn hồi cong môi cười. Ngoài việc làm tốt chuyện bản thân có thể làm, sau đó cố gắng nhẫn nhịn, những chuyện khác chúng ta cũng không có cách nào giải quyết được đâu. Có lẽ những chắc trở này đã dạy cho thói khôn vật của ta một bài học rồi. Huyền ca vỗ vỗ bàn tay của nhạn hồi. Chuyện của đại sư huynh cô ta cũng lờ mờ hiểu được đại khái. Giang hồ đồn rằng cô và thiên diệu đã liên thủ giết chết tử thần trong địa lao. Nụ cười lưu manh trên môi nhạn hồi chợt tắt, trong mắt lóe hẳn quang. Nhưng mà ta biết cô sẽ không bao giờ làm như vậy. Sắc mặt nhạn hồi vô cùng lạnh lẽo. Tình hình lăng phi hiện giờ thế nào, cô có biết không? Bị lăng tiêu trục xuất khỏi núi thần tinh, quay về quảng Hàn Môn rồi. <cười> Hãy lắm, tìm mũi ả này ở cùng với nhau thì tốt. Nhạn hồi bật cười. Tìm người tính sổ cũng không cần chạy tới hai nơi rồi. Huyền ca nghe như vậy thì thoáng im lặng. Nhưng ta nghĩ dường như lang tiêu có cách nghĩ khác. Nàng ta khận lại. Lúc đó lang tiêu tới thất khung lai đường của trách Phụng Thiên Sóc. Nghe ra thì từ khi cô bị trục xuất khỏi núi thần tinh, lang tiêu luôn phái người trong chừng cô. Lúc cô ở thành Vĩnh Châu, lang tiêu còn đặc biệt dặn dò Phụng Thiên Sóc theo sát cô. Thiết nghĩ không phải bỏ mặc cô không ngó ngàng gì đâu. Vậy thì đã sao chứ? Nhạn hồi đã ngắt lời của huyền ca. Nàng nhìn về phương xa, giọng vô cảm hiếm thấy. Đại sư huynh cũng đã chết rồi. Từ biệt huyền ca, nhạn hồi một mình đi đến suối băng. Tối qua thiên diệu hóa rồng, làm loạn khắp nơi, cây cối gãy đổ, bùn đất tứ tung. Hôm nay mọi thứ xung quanh vẫn bừa bộn như cũ. Nhưng nước suối băng đã trở nên trong vắt, không khác gì thường ngày. Nhạn hồi ngồi sồm bên bờ suối, nhìn bóng mình trong nước. Trong đầu lặp đi lặp lại tất cả những lời huyền ca cho nàng biết ban nẫy. Tâm trí của nàng hỗn loạn, bất giác đưa tay đập vỡ bóng của mình. Ngay cả y phục cũng không thèm cởi, mà cắm đầu thẳng xuống suối băng. Lòng suối tương đối lớn, nàng nín thở gắng sức bơi. Khắp nơi toàn là hình bóng của Lăng Tiêu lúc dạy nàng tiên thuật đạo Pháp ở núi Thần Tinh khi xưa. Mỗi một mùa xuân hạ thu đông, mười năm qua đều có Lăng Tiêu bên cạnh. Nhạn hồi cứ thế mãi miết bơi, tựa như muốn vắt kiệt hết sức lực trong người mình. Tất cả hồi ức của mười năm chậm chậm xoay vần trong đầu nàng, tựa như những hình ảnh trên chiếc đèn lồng kéo quân. Nàng nhắm nghiền mắt để mình chìm xuống đáy suối băng. Mãi đến khi cảm giác nghẹt thở khiến ngực đau nhói mới ngoi lên khỏi mặt nước. Hít một hơi thật dài. Không khí trong lành đột ngột ập đến khiến tâm tình nhạn hồi trở nên mông lung. Đầu nàng nổi trên mặt nước, cơ thể thả lòng, cả người lenh bành trên mặt suối băng như một chiếc lá khô. Tình tú lấp lánh trời ùa vào trong mắt của nàng. Nhạn hồi nhắm mắt lại, cố gắng cho đầu óc trống rỗng. Có lẽ đã quá mệt mỏi. Chẳng bao lâu sau, thế giới của nàng trở nên yên tĩnh, rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối. Nàng nhìn thấy một bóng đen lặng lẽ đứng trước mặt mình. Khi nhìn rõ bóng người đó, nàng không hề đuổi theo, mà chỉ đứng nhìn từ xa, điểm tĩnh nói. Đại sự huynh, mối thủ của huynh, sớm muộn gì, muội cũng sẽ đòi lại thôi. Nàng nói xong, người đó khẽ nhíu mày, về mặt hiền hiện lo lắng. Nàng không hiểu hắn lo lắng điều gì, mãi đến khi cảm thấy người mình rung lắc, nhạn hồi choang tình, mở mắt ra, thấy mình đã rơi vào một vòng tay vững chãi và ấm áp. Thiên diệu nhíu chặt mày, hắn mím môi không nói, khiến cho nhạn hồi căng thẳng. Nàng hỏi. Sao vậy? Ta tưởng là... Như không thể khống chế được, hắn buộc miệng thốt ra ba chữ, nhưng lại bất giác giọng mình có một chút nôn nóng. Bèn im lặng, quay mặt đi, buông nhạn hồi ra, phủi phủi áo dịu giọng đáp. Không sao. Nhạn hồi nhìn suối băng, rồi lại ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt ngượng ngập của thiên diệu. Nàng đoán. Ngươi tưởng ta nghĩ quẩn à? Thiên diệu xoay người bỏ đi. Không sao thì tốt. Ta không làm chuyện đó đâu. Nàng nhìn lên bầu trời đêm. Ngày được ngươi cứu khỏi núi thần tinh. Ta không làm như vậy, sau này càng không bao giờ đâu. Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Bước chân thiên diệu khựng lại, ngoái đầu nhìn nàng. Nhạn hồi mỉm cười cất bước về phía trước, nhìn thiên diệu hơi hợt hỏi. Người vẫn theo ta suốt đây à? Hắn ho húng hắng. Cô tiếp tục tắm đi, nối gần cốt cho sớm. Thiên diệu vừa nói, vừa nhắc chân định trốn. Nhưng đã bị nhạn hồi túm tay áo kéo lại. Hắn quay đầu sừng suốt nhìn nàng. Tuy người từng nói với ta không cần nói lời cảm ơn. Nàng chăm chú nhìn vào mắt hắn. Trong mắt nàng như đang cất chứa ngàn vạn vì sao. Nhưng ta không thể không nói cảm ơn ngươi đã có mặt vào những lúc như thế này. Đôi mắt thiên diệu như cũng có muôn vàn ánh sao thắp sáng khi nghe nhạn hồi nói như vậy. Nhạn hồi phóng khoáng xua tay. Ừm, ngươi về đi, ta tắm tiếp đây. Nàng bước xuống suối băng, thiên diệu như sự tỉnh lại, lặng lẽ xoay người bỏ vào khu rừng sâu thầm âm u, xiết nắm tay. Thật ra rõ ràng hắn mới là người nên nói câu đó. Thật cảm ơn ông trời vì đã cho hắn gặp được một người tên là Nhạn hồi. Thật may mắn vì đã gặp được nàng. Huyền ca ở Thanh Khâu rất rảnh rỗi. Buổi tối nhạn hồi tới suối băng tắm. Buổi sáng cùng thiên diệu nghiên cứu tâm pháp yêu phú. Buổi chiều mỗi ngày thì ăn cơm trò chuyện với Huyền ca. Hôm nay hai người đang ngồi ăn cơm. Huyễn Tiểu Yên từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng. Vừa nhìn thấy thức ăn, mắt nó lập tức sáng lên. Em cũng muốn ăn. Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì đó. Nó thỏ tay chộp lấy thức ăn trên bàn. Nhạn hồi nhướng mày. Gõ một đũa đánh bốp lên tay của nó Nàng nhìn vẻ mặt bị đánh đau Sắp phát khóc của huyễn tiểu yên Chẳng chút thương xót Cơm ta chờ cả ngày Người mà bốc là ta tháo nhẫn của người ra đó Huyễn tiểu yên nghiến răng Quất ức nói ừ, Nhưng mà em cũng đói cả ngày Đâu có cơm ăn Sắp ngất rồi đây này Lúc hai người trò chuyện Huyền ca bên cạnh đã cho ca ngay nguoi ma boc la ta thao nhan cua nguoi ra đo huyen tieu yen nghien rang uat uc noi nhung ma em cung đoi ca ngay đau co com an sap ngat roi đay nay luc hai nguoi tro chuyen huyen ca ben canh đa cho nguoi đi lấy thêm một bộ chén đũa tới Cười nói Tính tình Tiểu Huyện yêu cô nuôi đúng là thật thà. Ta cũng thích nó lắm. Chắc là hôm nay nó đói thật đấy. Cô đừng làm khó cho nó nữa. Cho nó ngồi ăn đi. Nhạn hồi hư một tiếng. Cả ngày ta không ăn vì luyện công. Nó cả ngày không ăn vì bị người ta không miệng lại à? Nhất định là do ham chơi rồi. Ừ, đâu có đâu. Huyện Tiểu Yên miệng đầy cơm vừa nhai vừa nói. Em mãi nghe người ta kể chuyện thôi. Huyền ca cười hỏi Chuyện gì mà nghe kể hết ngày vậy? Huyến tiểu yên tức tốc ăn hết một chén cơm Sau đó trợn mắt nhìn Huyền ca um, Quần chúa đại nhân Ngày nói Trung Nguyên có một nam nhân Bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo Cô trở về thanh khâu mà hắn tưởng là cô chết rồi Ngày nào cũng mơ mơ màng màng Chẳng còn thể diện gì nữa Huyền ca nghe như vậy liền thư người ra nhạn hồi dằn chén thật mạnh mắng tiểu huyện yêu người ngứa miệng à đang ăn cơm mà ngươi nói bừa cái gì đó ừ, em đâu có nói bừa họ đồn ầm lên rồi kia kìa ai đồn ầm lên chứ huyền ca lắc đầu ngăn nhạn hồi lại cho nó nói đi họ còn nói gì nữa huyễn tiểu yên sở mũi hôm nay họ nói rất lâu Một loạt chuyện rất dài bắt đầu từ sau khi quận chúa đại nhân đến Trung Nguyên. Sau đó lại nói đến chuyện cô trở về Thanh Khâu. Nàm nhân đó ôm xác cô mấy ngày mấy đêm, không cho ai đụng vào, cũng không cho ai đến gần. Nói là hắn bảo vệ cô. Xác cô đã hồi thối rồi, hắn cũng không cho ai an táng. Ai khuyên cũng không nghe, cứ điên điên dại dại phát cuồng như vậy đó. Huyến Tiểu Yên nói tiếp. Nghe nói nàm nhân ấy còn có cả 100 tiểu thiếp. Nhưng mà không đếm xỉa tới ai hết. Nhạn hồi nghe như vậy, ngoảnh sang nhìn Huyền ca. Chỉ thấy gương mặt xưa này luôn nở nụ cười mê hoặc, lúc này lại tựa như ngây dại. Đôi mắt đỡ đẫn thất thần nhìn về phương xa, môi mím chặt, không hề có một chút độ cong nào. Bữa cơm này chỉ có một mình Huyễn Tiểu Yên ăn đến là no nê. Chờ người hầu dọn bàn xong, nhạn hồi mới hỏi. Nghe kể Phụng Thiên Sóc làm như vậy, trong lòng cô có cảm động không? Huyền ca như bị câu này của nhạn hồi thức tình, nàng ta nhòèn miệng cười, nụ cười không khỏi có chút mỉa mai thê lương. Xúc động nói không có, đương nhiên là giả rồi, nhưng mà xúc động thì có ích gì đây? Nàng ta cụp mi, thất tuyệt đường là tổ chức tình báo, cũng chuyên ám sát. Làm công việc này nên Phụng Thiên Sóc hận nhất là phản bội và lừa gạt. Thế mà vừa khéo, ta lại làm hai chuyện chàng hận nhất. Nếu vậy, chỉ bằng để chàng thật sự nghĩ rằng ta đã chết. Như vậy ta vẫn ở trong lòng chàng với dáng vẻ đẹp nhất. Ít ra sau này khi chàng nhớ về ta, sẽ không cảm thấy ta... ta đáng ghét. Nhạn hồi im lặng không lâu, bật cười vỗ vai huyền ca. Huyền ca à, không đau không đau, cô còn có ta ở đây cơ mà. Huyền ca nghe vậy cũng bật cười, giọng nói đượm phần cay đắng. Không, ta không đau, ta sợ chàng đau. Tay nhạn hồi đặt trên vai huyền ca, vỗ nhẹ nhẹ thêm mấy cái. Một lúc lâu sau mới nói. Rồi sẽ ổn cả thôi. Cho dù đó là vết thương da thịt hay là vết thương lòng, chỉ cần còn sống. Thời gian át hẳn sẽ chữa lành tất cả. Không khí trong yêu tộc thanh khâu ngày càng căng thẳng. Tất cả mọi người đều biết đại chiến đang đến gần. Ai nấy đều thầm tính toán trong đầu. Nhạn hồi mặc kệ tất thầy, nàng ngày chỉ bế quan, chuyên tâm tu luyện. Thiên diệu quả xứng là một người thầy tài ba. Dưới sự dẫn dắt của hắn, tu vi của nhạn hồi có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhạn hồi đã có thể dùng tâm pháp yêu tộc điều khiển trường kiếm bay vút lên trời cao. Ngựa kiếm ngao du trong không trung một lúc lâu rồi mới đáp xuống đất. Tự tin đứng trước mặt thiên diệu, mặt ứng hồng khỏe khoắn, mắt sáng rực. <cười> Ta lại bay được rồi! Thấy nàng vui như vậy, thiên diệu bất giác cong khóe môi. Tất cả những gì trước đây có được, sau này cô vẫn sẽ làm được. Nhạn hồi biết, Nhưng dù sao thời gian cũng quá ngắn, tu vi hiện giờ của nàng kém xa trước kia. Tuy nhiên nếu tiếp tục tu luyện như thế này, có lẽ chỉ cần một năm thôi, nàng có thể vượt qua 10 năm tu hành trước kia không chừng. Lúc dùng cơm, Huyền ca nhìn nhạn hồi, hở hứng nói. sung bảo cô dường như diễm lệ hơn rất nhiều. Nhạn hồi ngần người, đến tối nàng soi mình trong suối băng. Nhận ra chỉ mới mười mấy ngày tu luyện yêu thuật thôi mà dung mạo của nàng đã có biến hóa nhò nhỏ. Đúng là dường như đã yêu mị hơn rất nhiều. Cơ thể này của nàng tựa như thích hợp luyện yêu pháp hơn. Nhạn hồi dốc lòng tu luyện, thiên diệu cũng không rảnh rỗi. Mỗi khi nhạn hồi tĩnh tọa thì hắn điều dưỡng nội tức. Không có tim rồng, pháp thuật của hắn phát huy không ổn định. Tim rồng hiện đang ở quảng Hàn Môn. Hắn phải chuẩn bị thật tốt để đối đầu trực tiếp với tố ảnh trong tình trạng này. Thật ra, thiên diệu che giấu rất kỹ nỗi lo lắng của mình. Hắn rõ hơn ai hết với thực lực của hắn hiện giờ. Nếu không có người giúp đỡ, muốn đối kháng với tố ảnh là cực khó. Vào đúng lúc này, biên giới Tam Trùng Sơn bỗng nhiên truyền đến một tin tức, khiến cả Thanh Khâu trở tay không kịp. Tố ảnh của Quảng Hàn Môn... Thống lĩnh mấy trăm tiên nhân vượt qua biên giới Tam Trùng Sơn đánh vào Thanh Khâu, khai chiến với yêu tộc chấn thủ phía Tây Nam. Quần chấn thủ của yêu tộc bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị nên thất bại thoái lùi liên tiếp. Điều càng kinh hãi hơn là chỉ cần tố ảnh bắt được bại binh của yêu tộc, tất cả đều sẽ bị móc nội đan, vứt sát nơi đồng hoang. Tộc cửu Vĩ Hồ vô cùng phẫn nộ, lập tức phái hai vị đan vut xac noi đong hoang toc cuu vi ho vo cung phan no lap tuc phai hai vi vuong gia đến tiền tuyến chỉ huy. Thanh khâu thiếu nhân thủ. Huyền ca kể từ lúc trở về thanh khâu vẫn luôn rảnh rỗi. Lúc này nhận được nhiệm vụ phải cùng hai vị hoàng thúc ra biên giới chống đỡ tấn công của Quảng Hàn Môn. Lúc nhạn hối nghe được tin tức này từ chỗ Trúc Ly đang lo lắng cho an nguy của Huyền ca thì thiên giệu bên cạnh đột ngột đập bàn. Chắc chắn là tố ảnh đích thần thống lĩnh các tiên nhân ở tiền tuyến chứ. Trúc Ly nhíu mày, nó hơi giận. Lẽ nào Thanh Khâu ta vô dụng đến như vậy sao Nếu không có tố ảnh Tướng sĩ tộc ta đâu đến mức Thất bại thoái lùi liên tiếp Còn bị móc nội đan nữa Nó vừa nói vừa giận dữ đập bàn Tố ảnh của quảng hàn môn kia Thật sự rất độc ác Nếu bà ta rơi vào tay ta thì Thiên Diệu ngắt lời nó Thanh Khâu Còn điều được người không Trúc Ly hết sức ngạc nhiên Ngươi muốn làm gì Mắt thiên diệu lé hàn quang Vào quảng hàn môn lấy tim rồng Thiên diệu vừa dứt lời Nhạn hồi và trúc ly đều sừng sốt Ánh mắt thiên diệu trở nên lạnh lẽo Giọng điệu cực kỳ kiên định Nếu tố ảnh thực sự tấn công vào thanh khâu Còn thống lĩnh mấy trăm tiên nhân Tuy người tu tiên ở trung nguyên nhiều Nhưng người tinh thông tiên thuật chưa chắc đã nhiều Lần này tố ảnh nhất định mang theo người giỏi Nếu không thì xông vào bản doanh yêu tộc Cho dù thực lực của bà ta mạnh đến đâu Cũng không tránh được tổn thất nặng nề cho bên mình Hướng chi Bà ta tấn công bất ngờ Thời điểm này ở biên giới Tam Trùng Sơn Chắc chắn bố trí không ít nhân thủ Đề phòng bị yêu tộc bất ngờ phản công Từ đó suy đoán Phạm vì từ Tam Trùng Sơn Đến Trùng Nguyên sẽ chống trải Các tiên môn khác cũng sẽ phái người canh giữ tiên môn của mình Còn Quảng Hàn Môn 20 năm trước Đã có kết giới hộ sơn bảo vệ Người ở lại canh giữ Át là không cần có thực lực cao thâm Thiên diệu nói Đây có lẽ là Thời cơ tốt nhất để đoạt lại tim rồng Trúc Ly vừa nghe vừa kinh ngạc không thôi Dường như chưa hiểu hết tất cả Những lời mà thiên diệu nói Nhạn hồi hiểu rất rõ thiên diệu Hắn còn chưa nói hết Nàng đã thầm hiểu ra Tiếp đó trong mày lo lắng nói ừ, Có khi nào Tố ảnh có âm mưu gì không? Nàng cân nhắc Quảng Hàn Môn coi như là tiên môn gần tam trùng sơn nhất trong ba đại tiên môn Thân phận của tố ảnh cao như vậy Bà ta không canh giữ tiên môn chỉ huy thế trận Lại dẫn người đột kích thanh khâu Có nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không hợp lý Thiên diệu nhìn Trúc Ly Vậy phải xem tin tức của các người có hoàn toàn chính xác không? Lời này thì Trúc Ly hiểu Nó lập tức nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Ta sẽ đi xác nhận lại tin tức ngay. Lúc chạy tới cửa, Nó thoáng suy nghĩ. Nếu chuyện này là thật, Hiện tại Thanh Khâu không đủ nhân lực, Ta sẽ cùng các người tới Quảng Hàn Môn, Giúp các người một tay. Thấy Trúc Ly chạy đi, Nhạn Hồi xoay sang nhìn Thiên Diệu. Nếu tổ ảnh thật sự tới Thanh Khâu, Chúng ta phải đưa Trúc Ly đi theo đến Quảng Hàn Môn sao? Thiên Diệu lắc đầu. Tù vi của nó không đủ, đưa theo sẽ hỏng chuyện. Tuy hiện tại tố ảnh không có ở Quảng Hàn Môn, nhưng sức của ta chỉ đủ bảo vệ một người. Thêm một người nữa sẽ trở thành gánh nặng. Nhạn hối ngay người. Ừ, vậy làm sao vất nó lại đây? Thiên Diệu nhìn nàng. Nó không đuổi kịp chúng ta đâu. Nàng im lặng một đoạn, chẳng mấy chốc Trúc Ly lại vội vã chạy về. Vừa đến cửa đã lên tiếng Tin tức hoàn toàn chính xác Việc tổ ảnh đích thân đến thật sự là có vấn đề Họ đột kích giống như là muốn tấn công yêu tộc Dường như quan tâm tới việc cướp nội đàn của yêu tộc hơn Trúc Ly còn chưa dứt lời Thiên diệu đã ôm eo nhạn hồi Trúc Ly chỉ cảm thấy ánh sáng trắng lóe lên trước mặt Ngay thấy tiếng gió vù vù Trong chớp mắt Hai người đứng trước mặt nó đã biến mắt rồi Trúc Ly đứng thử người ra trong thoáng chốc Cuối cùng nó cũng sực tình, đuổi theo mấy bước ra ngoài. Nhưng chỉ thấy cái đuôi của luồng sáng trắng bay lướt qua trên trời, liền tức tối dậm chân. Khốn kiếp, bổn vương tốt bụng với các người như vậy mà các người dám vứt bổn vương ở lại. Thiên diệu và nhạn hồi đã bay xa, đương nhiên không nghe thấy tiếng nó mắng. Thậm chí chẳng còn tâm tư để ý đến Trúc Ly bị bỏ lại sẽ có cảm giác như thế nào. Nhạn hồi trầm tư. Tố ảnh đến lấy nội đan của yêu quái. Nàng nhíu chặt mày. Thiên Diệu, người còn nhớ lúc trước ở Thiên Hương Phường, đám yêu quái kia cũng bị móc hết nội đan không? Thiên Diệu im lặng. Giao hổ yêu cho người phàm canh giữ. Lấy lý do là để đề phòng yêu quái làm loạn, nên móc hết nội đan là hợp tình hợp lý. Điều hết sức đáng ngờ là cuối cùng không biết số nội đan kia đi đâu về đâu. Các hồi yêu đều nói, nội đan được đưa về núi thần tinh. Chuyện bắt Hồ yêu đã diễn ra từ trước khi nhạn hồi bị trục xuất khỏi sư môn. Nhưng lúc nàng còn ở núi thần tinh, chưa bao giờ phát hiện ra điều này. Lần này, tố ảnh lại tới thanh khâu, lấy nội đan yêu quái. Họ cần nhờ nội đan như vậy. Nhạn hồi nhiến rằng, cái nào muốn lấy về tu truoc khi nhan hoi bi truc xuat khoi su mon nhung luc nang con o nui than tinh chua bao gio phat hien ra đieu nay lan nay to anh lai toi thanh khau lay noi đan yeu quai ho can nho noi đan nhu vay nhan hoi nghien rang cai nao muon lay ve tu ta hay sao? Tố ảnh làm chuyện này nhất định sẽ phải có lý do. Thiên Diệu nói Hiện giờ tuy không biết họ có ý đồ gì Nhưng sẽ có ngày lộ ra thôi Còn chuyện chúng ta có thể làm Là trước lúc đó Phải chuẩn bị để ứng phó Cánh tay ôm eo nhạn hồi Vững vàng mạnh mẽ Cho dù là ở trên cao vạn trường Cũng không hề run dày Vững trái khiến cho người ta yên lòng Nhạn hồi đột nhiên nhớ lại một câu Thiên Diệu đã từng nói với nàng trước đây Nếu 20 năm trước Người hắn gặp làn nàng thì sẽ như thế nào? Nàng chưa từng có bất kỳ suy đoán nào về giả thiết này, nhưng thời khắc này bỗng dưng nàng nghĩ. Nếu 20 năm trước, thiên diệu gặp nàng, nếu như người hắn yêu là nàng, chắc chắn nàng sẽ không phụ bạc một thiên diệu dịu dàng như vậy. Những lời này đương nhiên nhạn hồi không nói ra, nàng chỉ hỏi thiên diệu. Kết giới phong ấn tim rồng vẫn như mấy kết giới trước, Phải lấy máu của tim ta mới phá được sao? Muốn trái tim thiên diệu vẫn như trước đây là điều không thể được. Việc duy nhất nàng có thể làm là giúp cơ thể hắn trở lại như xưa. Lên trời xuống đất, không gì là không thể. Trước hết, phải phá kết giới hộ sơn của Quảng Hàn Môn thì chúng ta mới có thể vào trong. Khi kết giới bị phá, tiền nhân canh giữ Quảng Hàn Môn nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta không có trợ lực. Tù vi của cô cũng yếu. Lúc đó cô phải nhớ là không được rời khỏi ta nửa bước. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được tim rồng. Tốc chiến tốc thắng. Được. Nhạn hồi nói đồng ý. Toàn thân thiên diệu nổi gió đi càng nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua tam trùng sơn. Chẳng mấy chốc nàng đã nhìn thấy đỉnh núi Quảng Hàn Môn quanh nam phủ tuyết trắng xóa ở xa xa. Trước núi Quảng Hàn Môn có một tầng kết giới vàng Dựng lên từ chân núi, bào bọc cả ngọn núi. Đỉnh núi nguy nga, kết giới tỏa ánh hào quang rực rỡ, khiến người nhìn đều e sợ. Ánh mắt thiên diệu chăm chú, bất chợt lao xuống trước núi Quảng Hàn Môn. Lúc đáp xuống chân núi, lực đạo khiến bụi đất tung tóe mặt đất dường như cũng rung chuyển. Hắn buông tay nhạn hồi, nàng tự giác lui ra phía sau lưng hắn. Thiên diệu đặt một bàn tay lên kết giới màu vàng. Yêu khí lập tức sinh ra từ ma sát với kết giới. Không khí dần dần chuyển động mạnh hơn, khiến tóc áo thiên diệu và nhạn hồi bay toán loạn. Ánh sáng trong mắt thiên diệu tỏa ra chói lòa. Khí tức quanh người bùng nổ. Lường khí xung quanh hắn hóa thành một lưỡi kiếm nhọn, đâm thẳng về phía kết giới. Từng chút từng chút xuyên qua ánh sáng vàng. Kết giới phát ra một tiếng rít chói tai. Người trong quảng Hàn Môn cuối cùng cũng phát hiện ra điều dị thường. Lác đác có mấy tiểu tiên ngự kiếm tham dò trong kết giới. Thấy tình cảnh này tức thì hoàng loạn chạy vào trong núi báo tin. Thiên diệu phất tay áo, yêu khí ngưng tụ thành trường kiếm, đâm trúng kết giới, xé sách một lỗ. Sau mấy tiếng rạn vỡ giòn giã thì sụp đổ trong tích tắc. Nhạn hồi ngầng đầu, nhìn thấy kết giới vàng sau khi vỡ nát biến thành những mảnh vụn bay khắp không gian, giống như một trận tuyết vàng phủ trời ngập đất. Thiên diệu ngoái nhìn nhạn hồi trong ánh sáng vàng lấp loáng. Sau lưng hắn là các tiên nhân Quảng Hàn Môn tụ tập mỗi lúc một đông hơn. Quảng Hàn Môn là một trong ba đại tiên môn, người tu tiên rất nhiều. Chỉ trong chốc lát đã xếp dày đặc trong không trung, giống như mười vạn thiên binh thiên tướng trong lời người xưa kể chuyện. Tài nâng cao pháp khí thu phục hai yêu quái là họ. Trong tình cảnh địch nhiều ta ít, hai người họ cô đơn lẻ bóng, Như những kẻ quái dị chống lại cả thế giới. Sợ không? Cảm nhận được sát khí và áp lực sau lưng. Hiếm thấy thiên diệu hỏi tới cảm nhận của nàng. Khóe môi nhạn hồi nhách lên. Lộ ra nụ cười có chiếc răng khảnh đã lầu không thấy. Mắt nàng sáng rực. Giọng điệu chứa mấy phần ngông cuồng bầm sinh. Chữ sợ viết như thế nào? Thấy nhạn hồi như vậy, thiên diệu cũng cong khóe môi. Ta cũng không biết. Hắn nắm tay nhạn hồi, che chắn trước mặt nàng, đón nhận vô số ánh mắt thù địch của người tu tiên, cất bước vào trong quảng Hàn Môn. Thiên diệu không cần phải tốn thời gian thăm dò khí tức tim rồng của mình nữa. Chỉ trong hơi thở, hắn đã cảm nhận được khí tức tim rồng vẫn luôn tỏa ra từ một nơi nào đó ở dưới chân núi. Như một sợi dây vô hình dẫn hắn đi về phía đó. Lồng ngực trống rỗng 20 năm, lúc này dường như lại nóng lên. Hắn càng đi về phía trước, Bước chân càng nhanh thêm Cuối cùng Người lãnh đạo cao nhất chúng tiên nhân Của Quảng Hàn Môn hiện giờ Cũng đứng ra Yêu nghiệt phương nào Dám tự ý sông vào Quảng Hàn Môn ta Nhạn hối ngước nhìn Nàng không biết thấu đáo về Quảng Hàn Môn Nhưng vẫn biết mộng vân tiên cô Thường theo bên cạnh tố ảnh Trong số những người tu y xong vao quang han mon ta nhan hoi nguoc nhin nang khong biet thau đao ve quang han mon Bà ta coi như là có bối phận cao nhất Thiền diệu vốn chẳng buồn nghe bà ta nói gì Mộng Vân Thiên Cô thấy vậy bèn rút phất trần ra khỏi tay áo, hét lớn. Bày trận! Bà ta vừa dứt lời, các tiên nhân Quảng Hàn Môn liền bày ra một pháp trận khổng lồ, vây lấy thiên diệu trong không trung. Trận pháp bày xong, sát khí nhanh chóng bao trùm trên đầu thiên diệu và nhạn hồi. Nàng trao mày! Sát trận! Thiên diệu khinh bỉ hừ một tiếng. Tài mọn bút cùn! Hắn vừa dứt lời... Năm ngón tay xòe ra, tay áo phất lên Yêu khí cuồn cuộn tuôn trào Đòn ra tưởng chừng đánh bừa Mà đập thẳng vào chính giữa pháp trận Mộng văn tiên cô trợn to mắt Vì thần lao tới muốn cản đòn của thiên diệu Nhưng lại bị đánh bay ra Cơ thể của bà ta theo lực đạo của đòn này Đánh vào người ở trung tâm mắt trận Người đó ngã xuống từ trên không trung Sát trận trăm người lập tức bị phá Sự cách biệt về sức mạnh Không thể đối kháng giữa những người tu đạo là như vậy đó. Đối phó với người ở đẳng cấp dưới chỉ đơn giản như là bóp chết một con kiến. Một trăm người chẳng qua cũng chỉ là một trăm con kiến mà thôi. Tốn chút thời gian mà chẳng hề tốn sức. Thiên Diệu vốn là người đứng trên đỉnh thế giới này. Chẳng may gặp phải tai kiếp. Xong giờ đây đã khôi phục lại hoàn toàn như xưa. Chỉ cần lấy lại tim rồng. Bước chân thiên diệu dừng lại trước một từ đường ở chân núi. Hắn híp mắt nhìn người canh giữ trước từ đường, ánh mắt lạnh lẽo. Nhạn hồi bị lưng hắn chắn tẩm mắt. Đến khi nàng thò đầu ra phía trước, nhìn thấy người đó, toàn thân nhạn hồi lập tức cứng lại, ánh mắt tỏa ra sát khí. Lăng Phi Nàng nghiến răng nghiến lợi hét lên hai tiếng này. Người đó vốn đội nón, mặc y phục của núi thần tinh. Tựa như ả vẫn đinh ninh rằng lăng tiêu không bao giờ trục xuất mình, tự tin là sẽ có ngày mình quay trở về núi thần tinh làm chủ đỉnh tâm túc. Chẳng qua, ả chỉ đang chờ lăng tiêu nguôi giận, tạm lánh nạn ở quảng Hàn Môn mà thôi. Ả vẫn sống tốt như cũ, không hề chịu chút trừng phạt nào. Khi gió thổi tung chiếc nón, trong đôi mắt của lăng phi nhìn nhạn hồi không hề có một chút áy náy hay né tránh, mà là căm ghét và thủ hận. Sau khi hại chết tử thần, ả vẫn sống một cách, ung dung, tự tại như vậy. Nhạn hồi cười lạnh, giọng điệu chẳng chút hơi ấm nào. Đi vội nên quên mất, huyền ca từng nói với ta, người cũng ở đây. Lòng nhạn hồi rất rõ, tùy yêu pháp của nàng tiến bộ nhanh, có điều so với lăng phi vẫn còn kém rất xa. Nhạn hồi, lăng phi cũng cười lạnh. Cảy thù gặp mặt luôn không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói với nhau. Nương nhờ yêu tộc sống tạm qua ngày, làm chuyện thấp hèn như vậy mà lại còn muốn cùng yêu long này làm loạn quảng hàn môn ta sao? À rút phất trần ra, không biết lượng sức. Ngày thấy giọng à, cảnh tượng tử thần ngừng thở trong lòng mình đêm hôm đó, dần dần hiển hiện lên trong đầu nhạn hồi. Nàng đỏ mắt nhìn lang phi, bàn tay nắm thiên diệu gần như là dùng hết sức đến mức khiến hắn cảm thấy nhói đau thiên diệu quay đầu nhìn nàng nhạn hồi nhạn hồi không rời mắt nàng nhìn chằm chằm lăng phi cơ hồ hận không thể xông lên xé xác ả những gì trước đây cô không làm được hôm nay để ta giúp cô đòi lại ánh mắt nhạn hồi khẽ run lăng phi bên kia hử lạnh ngông cuông ngươi tưởng ta không có gì khác trước sẽ bại dưới tay ngươi sao À vùng phất trần, phía sau liền xuất hiện một kết giới che chắn từ đường, cái đó hết vang trong không trung. Trận Quảng Hàn diệt yêu! Thần pháp của tiên nhân Quảng Hàn môn trên cao lập tức biến đổi, bay ra một trận pháp hoàn toàn khác ban nãy. Trận pháp này vẽ thành một bông hoa tuyết sáu cánh trong không trung, bên trong có tuyết bay pháp với Thiên diệu nhìn hình dạng của trận pháp này, ánh mắt càng thêm lạnh. Hắn cong môi cười lạnh 20 năm cuối cùng cũng gặp lại trận này Nhạn hối nghe như vậy không thể không kinh hoàng 20 năm 20 năm trước Thanh Quảng Trân Nhân giúp tố ảnh chấn áp thiên diệu Đã dùng trận pháp này Thanh Quảng Trân Nhân đã giao trận pháp này cho Quảng Hàn Môn Chỉ thoáng chốc sau Trong trận pháp do tiên nhân Quảng Hàn Môn bày trên không trung Lập tức truyền tới từng hồi sát khí Tiếp đó là gió thổi Mỗi lúc một mạnh hơn Lạnh lẽo đến thấu xương Cắt ra các thịt nhạn hồi đau đớn Thiên diệu thoáng nhìn pháp trận Mắt cụp xuống Nhạn hồi Hắn khẽ gọi Nhạn hồi liền ngoành đầu lại Nhìn hắn Thấy sắc mặt thiên diệu có chút không ổn Trận này có tác dụng khắc chế ta Nhạn hồi nghe vậy nhíu mày Thiên Diệu nhìn nàng Tim rồng của ta Ở trong tử đường kia Ta sẽ phá kết giới tử đường Cản lại tiên nhân bên ngoài Cô thừa cơ xông vào tử đường lấy tim rồng Hắn nói Cô đang tu luyện yêu thuật Cho dù trên tim rồng có phong ấn Với sức của cô Chắc chắn cũng có thể phá được Lời này Có ý gì Nhạn hồi còn chưa hiểu ra Thiên Diệu đã trầm giọng nói chuẩn bị nhớ nhặn hồi nào kịp hỏi thêm gì trong tình cảnh này nàng vội đè nén tất cả mọi khúc mắc trong lòng ngưng thần tụ khí đề phòng nhìn lăng phi cũng đang thủ thế chờ đợi bên kia đến khi thiên diệu hết đi nàng lập tức lao về phía lăng phi như một mũi tên thiên diệu theo sát phía sau giữa họ từ lâu đã tâm ý tương thông dù chỉ nói với nhau được mấy câu nhưng nàng và hắn không cần suy nghĩ Cũng có thể làm được việc mà đối phương muốn mình làm. Nhạn hồi giả vờ tấn công Lăng Phi. Ả và nàng vốn có thù. Thế nhạn hồi tấn công, Lăng Phi liền đỏ mắt xông lên, giao đấu với nàng. Thiên diệu thừa cơ tới bên cạnh kết giới của từ đường. Tiên nhân quảng hàn môn trên cao, nhìn rõ tình thế. Nhưng người bày trận không thể phân thân. Còn người không tham gia pháp trận lại tu vi không đủ. Đến khi họ có phản ứng, muốn cản thiên diệu, thì hắn đã xé thủng một lỗ trên kết giới của tư đường. Khoảnh khắc kết giới bị phá, Nhạn Hồi chỉ tấn công Lăng Phi một chiêu, rồi không mảy may do dự, bay lướt vào trong kết giới. Thiên diệu lập tức thay vào vị trí của Nhạn Hồi, cản lại Lăng Phi muốn đuổi theo nàng. Toàn thân thiên diệu rực lửa, hắn phẩy tay áo. Lăng Phi cảm thấy toàn thân có một luồng sóng nhiệt ùa vào mặt. À tu luyện pháp thuật hệ thủy, trong ngũ hành vốn tương khắc với hỏa, Đối mặt với sát khí như thiêu như đốt, ả cảm thấy vô cùng cam go. Ngọn lửa toàn thân thiên diệu dần dần ngương tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời. Hắn cầm trường kiếm, tránh trước từ đường, không nói một lời. Nhưng lòng mọi người đều hiểu rất rõ ràng, không một ai có thể vượt qua hắn để vào bên trong. Lúc nãy giao đấu với nhạn hồi, lăng phi đã nhận ra nhạn hồi tu trong long ban tay hoa thanh mot thanh truong kiem nong bong hon ca anh mat troi han cam truong kiem chan truoc tu đuong khong noi mot loi nhung long moi nguoi đeu Pháp. Tùy tiến triển kinh người nhưng dù sao cũng chỉ trong một thời gian ngắn nên tu vi so với lúc tu tiên trước đây còn kém xa. Lúc trước tu tiên thực lực nhạn hồi chỉ ngang sức với ả, hôm nay chắc chắn không phải là đối thủ của ả rồi. Bạn nãy chẳng qua là chỉ dựa vào bất ngờ và một chút tài vặt mới có thể đánh ngang ngửa. Nếu kéo dài thêm một chút, ả có thể xé xác nhạn hồi thành từng mảnh vụn. Tốt nhất là hôm nay à phải diệt cỏ tận gốc để tránh sót lại hậu họa. Nếu không, với tốc độ tu yêu của Nhạn Hồi, sau này sẽ là một hậu họa khôn lường. Ánh mắt Lăng Phi trầm xuống, nhìn Thiên Diệu, phất trần trong tay nhanh chóng ngưng tụ khí lực. Tỷ tỷ Tố Ảnh từ nhỏ đã rất thương yêu à, biết tâm pháp Quảng Hàn môn tu luyện khổ cực, nên Tố Ảnh rất hiếm khi dạy muội muội của mình. Chỉ có trận Quảng Hàn diệt yêu này, Tố Ảnh dặn đi dặn lại Lăng Phi phải học cho tốt. Từ sau khi Quảng Hàn môn có kết giới hộ sơn 20 năm trước, tất cả đệ tử nhập môn đều phải học trận Quảng Hàn diệt yêu. Trận này rất lớn, sát khí dày đặc. Đệ tử Tu Vi không theo kịp, sẽ không thể bay trận. Sau khi học thành, pháp thuật hệ thủy của Lăng Phi có thể phát huy tối đa trong trận này. Lăng Phi đảo phất trần, hoa tuyết bay phất hoa tuyết. Bay lất phất khắp trời Liên hóa thành những mũi tên ngắn dài Đầu tên bến nhọn Phản chiếu ánh sáng trói mắt Trăm ngàn mũi tên băng tức tốc Nhắm thẳng vào thiên diệu Thiên diệu nhìn thấy vẫn điềm nhiên như không Mày cũng chẳng thèm nhíu lại Chỉ nói Tầng thứ nhất Chẳng hề thay đổi chút nào Lăng Phi nghe vậy Lòng liền kinh ngạc Nhưng ngoài mặt vẫn như không À vung phất trần Tên băng khắp trời vội vã xoạt soạt, soạt bay về phía Thiên Diệu. Khí tức quanh người Thiên Diệu chuyển động, ngọn lửa hóa thành rồng uốn quanh người hắn, khiến tất cả tên băng trên trời đều tan chảy thành nước, tí tách nhỏ xuống đất như thể trời đổ mưa lớn. Lăng Phi nhíu chặt mày, lại một lần nữa vận động pháp thuật, bông tuyết trắng muốt vừa tích tụ sau lưng ả, hóa thành một con rồng tuyết giao chiến với con rồng lửa quấn quanh Thiên Diệu. Tiếng va chạm ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Thân hình thiên diệu đứng giữa trận không hề lay truyền Làng phi cuốn lên Quét phất trần xuống đất Tuyết trên mặt đất bị quét thành hình một lưỡi kiếm băng Tự động bay lên tấn công thiên diệu Nhắm hắn làm mục tiêu Ép hắn không thể rút kiếm ra chống đỡ Thiên diệu rất quen với cảnh tượng lúc này Trong tình huống như thế này cách đây 20 năm Vì cứu tố ảnh rơi vào hiểm cảnh Hắn đã xông lên phía trước Ôm lấy tố ảnh Sau đó bị tố ảnh dùng kiếm đâm xuyên qua bụng Đó là điểm yếu trên người hắn Là nơi hắn chỉ yên tâm để người mình yêu tiếp cận Tố ảnh đã đâm thẳng vào bụng của hắn Nhưng mà hiện tại không ai có thể làm được như vậy nữa Vì không có thứ gì khiến hắn hết lòng bảo vệ như xưa Hắn đánh nát kiếm băng Khí tức toàn thân bùng lên mạnh mẽ Quét sạch tất cả băng tuyết xung quanh Xua hết khí lạnh bao phủ lấy hắn Hắn nhìn về phía Lăng Phi, bất giác giận mình. Chẳng qua chỉ trong tích tắc, hắn vừa rời mắt, Lăng Phi đã biến mất tại chỗ. Trong lòng Thiên Diệu đột nhiên dâng lên một sự cảm không may, ngực như bị thứ gì đó bóp chặt. Hắn xoay người lại nhìn, sau lưng hắn, Lăng Phi đang vạch kết giới từ đường bước vào trong. Nhạn Hội đang ở bên trong đấy, năng lực của Nhạn Hội bây giờ không địch nổi Lăng Phi. Ý thức được điều này, Lòng thiên diệu như bị kiếm đâm mạnh một nhát Trong mắt hắn trào răng sát khí Hắn hét lên Trường kiếm trong tay đâm về phía lăng phi Mang theo sát khí bỏng cháy Lăng phi bị đâm trúng vai Bật kêu hự rồi ngã xuống đất Thấy thiên diệu bước về phía mình Như tu la đến từ địa ngục Lăng phi kinh hãi đến mức như vỡ gan Ả hoàng hốt đập tay sang bên cạnh Kết giới lại phủ xuống Thiên diệu bị chặn bên ngoài kết giới Làng Phi ngã sóng xoài trên đất, xuyên qua kết giới, à nhìn thấy ánh mắt như muốn xé xác mình của kẻ ở bên ngoài, thì không khỏi lạnh người. Tay hắn đang đặt trên kết giới, dường như muốn một lần nữa xé rách kết giới từ đường. Còn lúc này, Mộng Vân Thiên Cô trong không trung đang đưa cứu binh từ các môn phái khác gần đó, vội vàng đi tới, cản trở thiên diệu từ trên cao, không cho hắn xé kết giới của từ đường. Thiên diệu dường như cực kỳ phẫn nộ, trong đôi mắt đen có một ngọn lửa đỏ rực đang âm ỉ bùng cháy. Lăng Phi thừa cơ hội bò dậy, ả ôm bờ vai đầy máu, chặt vật đi sâu vào trong tử đường. Ả biết, cho dù ả chỉ còn một cánh tay có thể dùng được, nhưng ả cũng có thể bóp chết nhạn hồi mà không cần hào tốn nhiều sức lực. Ả nhất định phải diệt trừ nhạn hồi tận gốc tại đây. Không để cho nhạn hồi có cơ hội nói ra chân tướng đêm tử thần chết. Chỉ cần nhạn hồi chết, cho dù yêu long bên ngoài kia biết được chân tướng cũng không sao cả. Vì sẽ không ai tin lời một yêu quái. Lúc này nhạn hồi đã vào sâu trong tử đường. Tu vi của nàng không đủ nên đương nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhạn hồi chỉ cảm thấy khí tức bên trong kết giới thoáng biến động. Nghĩ là chắc kết giới lại bị mở ra một lần nữa. Nhưng không biết ai đã phá kết giới Càng không biết người vào trong kết giới là ai Nếu là thiên diệu thì không sao Nếu là người kia Bước chân của nhạn hồi vì vậy mà nhanh thêm Từ đường này nhìn bên ngoài Làm nằm trên mặt đất Nhưng càng đi vào bên trong Ánh sáng càng yếu Bậc thang như đưa nhạn hồi đi xuống lòng đất Trong từ đường có ngã rẽ Chỉ là trực giác của nàng như có như không Đưa nàng sang bên trái Rồi sang bên phải Đi đến chỗ đang đứng, nàng cảm nhận được khí tức từ tim rồng đang tỏa ra xung quanh. Có lẽ thiên diệu đến đã khiến khí tức tim rồng biến động bất thường. Nhạn hồi lần theo khí tức tỏa ra, cuối cùng đến một thạch thất. Chính giữa thạch thất có một cột đá đang nâng một vật. Khác với vô số tưởng tượng của nhạn hồi trước đó về tim rồng, vật thể kia đang xoay tròn cho một ngọn lửa màu đỏ khiến người ta không thể nhìn rõ hình dáng thực sự của nó. Đây chính là trái tim của thiên diệu, trái tim thất lạc 20 năm. Nhạn hồi bước lên phía trước, chưa kịp chạm tay vào tim rồng, đã bị một lực đạo chặn lại. Trên tim rồng quả nhiên còn có phong ấn. Nàng nhớ lại thiên diệu đã nói, nàng đang tu yêu thuật, bởi vậy dù trên tim rồng có phong ấn, nàng cũng có thể phá giải được. Điều này có nghĩa là, Mỗi phong ấn trên cơ thể thiên diệu trước đây, nhạn hồi đều có khả năng phá giải. Có điều vì lúc trước nàng tu tiên nên không làm được. Nhạn hồi không suy nghĩ dài dòng thêm nữa, móc ra một thanh đao nhỏ, định dùng máu tim phá phong ấn, lấy được tim rồng rồi tính. Nào ngờ khi nàng vừa đâm đao vào ngực mình, máu còn chưa kịp chảy ra giọt nào, một luồng sát khí từ phía sau lưng thình lình ập đến. Đồng tử nhạn hồi co lại. Cho dù tu vi không đủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm vẫn còn. Nàng vội nghiêng người tránh đi, lằn tròn dưới đất, cất thanh đao vào tay áo. Nhạn hồi quắc mắt nhìn người mới đến, chuẩn bị tiếp chiêu tấn công của người này bất cứ lúc nào. Chiếc nón trên đầu lăng phi đã rơi mất từ lâu. vết sẹo khó coi ngoằn ngoèo trên mặt khiến dung nhan của ả trở nên dữ tợn. Trên vai ả chảy rất nhiều máu, làm cho sắc mặt của ả tái nhợt. Vậy mà khi nhìn thấy nhạn hồi thì vẫn cười lạnh, vẻ mặt đáng sợ vô cùng. Nhạn hồi, à nói, lần này đừng hòng có ai đến cứu người nữa. Chữ cứu thốt ra từ miệng lăng phi tựa như diệt hồn tiên đánh vào ngực nhạn hồi, khiến tim nàng đau đến thắt lại. Nhạn hồi nghiến răng, Lăng phi, rốt cuộc người vô lương tâm đến mức nào, mà hôm nay lại có thể nói nhẹ nhàng đến như vậy lăng phi bật cười đương nhiên phải nhẹ nhàng rồi ả giơ tay quét phất trần giết ngươi rồi ta sẽ không còn sợ gì nữa tiền khí ùa vào mặt nhạn hồi nàng khó khăn tránh né lắc người về phía sau cột đá nâng tim rồng nhất định phải lấy tim rồng trên đài cao kia xuống nhạn hồi biết càng kéo dài thời gian Đối với nàng và thiên diệu càng bất lợi hơn Hơn nữa Thực lực của nàng lúc này đây Đối phó với Lăng Phi vô cùng vất vả Nếu lại lấy máu tim E là sau khi lấy được tim rồng ra khỏi phong ấn Nàng sẽ không có cơ hội Giao tim rồng cho thiên diệu Nhạn hồi vừa né tránh Lăng Phi Vừa suy nghĩ đối sách Đột nhiên Lăng Phi đánh một đạo tiên lực mạnh mẽ lên tim rồng Phong ấn tim rồng rung chuyển Lập tức bắn ngược đạo tiên lực vừa rồi của Lăng Phi lại À sừng sốt, không kịp né tránh Bị tiên lực của chính mình hất bay về bức tường phía sau lưng Nhạn hồi thấy như vậy thì mắt sáng lên Nàng thầm tính kế trong đầu Tiếp đó khinh bị phì cười, mỉa mai nói <cười> Lòng phi, tu đạo ở núi thần tinh bao nhiêu năm Giả vờ thanh cao thế nào chứ Làm bộ làm dạng đến đâu Cũng không để che giấu được từ chất ngu đần của người lăng phi nghe như vậy Thì hai mắt đỏ lên, đánh mạnh về phía nhạn hồi So với sự tỉ tố ảnh của mình, Lăng Phi đúng là kém xa một trời một vực. Mọi người đều biết ả là muội muội của Tố Ảnh, là nhịp cầu nối cho mối quan hệ mật thiết giữa Quảng Hàn Môn và núi Thần Tinh. Ả chỉ là một nhân vật bé nhỏ, tựa như là một vì sao nhỏ nhoi bên cạnh Tố Ảnh là vầng trăng ở giữa trời. Đây là chỗ đau của ả. Người của núi Thần Tinh đều biết, chỉ là không ai dám nói. <cười> người ái mộ lăng tiêu bao năm Nhưng mà có tư cách gì để lăng tiêu yêu chứ Nhạn hồi nhách miệng cười Lộ ra chiếc răng khảnh Trông vô cùng tà ác Hiện giờ người muốn giết ta đến vậy Chính là vì lăng tiêu vốn không hề yêu người Nếu ta nói hết tất cả chân tướng Việc người giết hại đại sư huynh Đừng nói là yêu Chưa biết chừng người còn hận người ấy chứ Chút giành tiếng hiếm hoi nhech mieng cuoi lo người trong giới tù chua biet chung nguoi con han nguoi ay chu chut danh tieng hiem hoi cua nguoi trong gioi tu đao E là cũng sẽ bị hủy hết Im miệng Lăng Phi quát lên, đánh thêm một đòn về phía nhạn hồi. Nhạn hồi vội vàng tránh sang bên cạnh. Tiên lực lướt qua vai nàng, đập lên bức tường phía sau lưng. Nhạn hồi xem xét sức mạnh của tiên lực. Nàng dịch đến gần tim rồng hơn một chút nữa. Nói với Lăng Phi. <cười> Mọi người không ai chỉ trích ngươi, chỉ vì nể mặt tố ảnh mà thôi. Ngươi có một tỷ tỷ như vậy, cho dù ngươi là một phế vật, cũng có người nâng ngươi lên trời. Nhạn hồi nheo mắt khinh bì nhìn ả. Còn bản thân ngươi rốt cuộc là cái gì chứ? Im miệng! Lăng Phi nộ khí công tâm, đánh một đạo tiên lực nữa về phía nhạn hồi. Nhạn hồi lại tránh về phía tim rồng. Lăng Phi tức giận đến mức như điên, dáng hết đòn tiên lực này đến đòn tiên lực khác lên người nhạn hồi mà không nhìn tình hình xung quanh. Nhạn hồi thửa cơ trốn ra ngay sau tim rồng. Lăng Phi vốn không để mắt đến gì nữa nên đánh ba đạo tiên lực lên tim rồng mà không hay biết. Tức thì toàn bộ sức mạnh của ba đạo tiên lực này bắn ngược trở lại. Đang lúc phẫn nộ lại bị đánh bất ngờ nên Lăng Phi không kịp né tránh. Hứng trọn ba đạo tiên lực lạnh lẽo vừa rồi của mình, ngã nhào xuống đất, khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi. Nhạn hồi thấy vậy lập tức bước ra, ngưng tụ yêu khí trong tay, bổ mạnh xuống. Lúc này đây nàng có thể kết thúc tính mạng của Lăng Phi, tuy nhiên không hiểu sao trong mắt nàng lại thoáng lên một tia do dự. Nàng giết ả. Nhạn hồi hiểu rõ điều này, nàng nhất định sẽ phải giết Lăng Phi, không vì bản thân, cũng là vì báo thủ cho đại sư huynh. Nàng trần trừ vì nếu giết ả, tất cả sự thật sẽ bị chôn vùi. Nàng thật sự trở thành người tu yêu đạo, giết đồng môn. Khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo, Nàng sẽ không còn là nhạn hồi trước đây nữa Trong khoảnh khắc nhạn hồi do dự Lăng Phi toàn thân đầy máu nhếch nhác dưới đất Bỗng dưng nhào lên Ả bóp chặt pha nhạn hồi Đẩy nàng lên cột đá Nâng tim rồng Lưng nhạn hồi va và mạnh vào cột đá Giọng lăng Phi the thế Người tưởng ta sẽ bị bại dưới tay người như vậy sao Người tưởng ta sẽ chết dưới tay người như vậy sao Về mặt Ả cuồng loạn Như đã hóa điên Người đừng mơ Ả hét lên Một tay rút nhiễn kiếm trên eo Đôi con người của nhạn hồi thiết lại Nàng ngưng tụ pháp thuật toàn thân Muốn hất lăng phi ra Chẳng ngờ Ả lại dùng hết tất cả tu vi Để khống chế nàng Không cho nhạn hồi có cơ hội để vùng vẫy Đâm một kiếm xuyên qua ngực của nàng Nhạn hồi cảm thấy lồng ngực lạnh buốt, Cột đá sau lưng và mặt đất Đều bắt đầu rung chuyển Xong dường như Lăng Phi không cảm nhận được sự dung chuyển này. À trợn mắt nhìn nhạn hồi. Người chết rồi. À nói. Người chết rồi sẽ không ai biết được. Ta hại chết tử thần nữa. Ta có thể trở về núi thần tinh. Làm chủ nhân đình tâm túc. Cơ thể nhạn hồi vô lực trượt xuống đất. Nàng nhìn Lăng Phi gần như điên loạn. Bắt chợt nghĩ tới những chuyện tố ảnh đã làm với thiên diệu. Nàng nghĩ... Trong cơ thể của đôi tỉ muội này có lẽ đều chứa đựng một loại chấp niệm gần như là bệnh hoạn. Hại người, hại mình. Khi nhuyễn kiếm rút ra khỏi ngực, nhạn hồi cảm thấy lồng ngực buốt lạnh. Huyết khí trong cơ thể nhộn nhạo khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhạn hồi đưa tay lên. Lăng Phi thấy vậy, bèn nghĩ là nàng muốn ngưng tụ pháp lực bịt miệng vết thương để cầm máu. Ánh mắt à trở nên tàn độc. Nào để nhạn hồi có cơ hội hồi phục, ả lại đâm kiếm xuống. Nhạn hồi không thể né tránh được, đành trơ mắt nhìn mũi kiếm, sắp sửa đâm vào ngực của mình một lần nữa. Thình lình sau lưng có một luồng sức mạnh khổng lồ truyền tới, chặn mũi kiếm của lăng phi, cố định thanh kiếm trong không chung. Ả không cam tâm, hét lên, gắng gượng hết sức để đâm mũi kiếm vào ngực nhạn hồi, biểu hiện trên gương mặt xẹo vô cùng dữ tợn nhưng cho dù là ả có dốc hết pháp lực toàn thân, thanh kiếm vẫn bất động. Lang phi lập tức nổi giận. Kẻ nào cản ta? ả ngẩng đầu lên, trông thấy ngọn lửa từ tim rồng trên cột đá bùng lên, lửa cháy hừng hực khiến cả từ đường đỏ rực, mà đất rung chuyển, âm thanh âm ỉ từ trong lòng đất phát ra, trần nhà bắt đầu nứt vỡ, đá vụn rơi xuống. Lang phi không hiểu chuyện gì xảy ra, bị sức mạnh rung chuyển của mặt đất. Đẩy lui về phía sau một bước. Nhạn Hồi nằm dưới đất, tay chân dã rời, nhưng trái tim bị Lăng Phi dùng kiếm đâm xuyên dường như vẫn còn nóng bỏng nhảy nhót. Thấy Lăng Phi lui về phía sau, ánh mắt Nhạn Hồi chăm chú, nhân cơ hội này, quẹt máu tim vào lòng bàn tay, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng, giơ tay đánh bóp một trường lên tim rồng đang cháy đỏ. Máu tim hòa vào ánh sáng vàng phát ra từ tim rồng. Tim rồng lập tức run dày Một tiếng ầm từ lòng đất chuyển tới Nhạn hồi cảm thấy trong tim Có một sức mạnh dị thường Đang tuôn trào Chảy ảo ạt khắp cơ thể của nàng Làng phi mặc kệ tất cả những dị thường xung quanh À chỉ nghĩ tuyệt đối Không để cho nhạn hồi sống sót ra khỏi đây Thấy nhạn hồi đứng dậy Làng phi lại bất chấp hết thầy chỉa mũi kiếm về phía nhạn hồi lần nữa À hét lên một tiếng mũi kiếm chống lại sức mạnh của ngọn lửa phát ra từ tim rồng chĩa thẳng về phía nhạn hồi đúng lúc này trái tim rồng bỗng bùng lên hào quang chói mắt cơ hội có thể đâm mù mắt của lăng phi động tác của ả liền khựng lại trong ánh sáng đến khi ánh sáng biến mất ả bỗng ngạc nhiên cảm thấy ngực của mình lạnh buốt tiếp đó truyền tới đau đớn ả cúi đầu nhìn xuống trong tay nhạn hồi đang cầm một thanh đao nhỏ đâm xuyên qua ngực của ả Máu trong người ả theo lưỡi dao Tí tách nhỏ xuống đất Nhạn hồi Ả nghiến răng nghiến lợi hét lên Cực kỳ không cam lòng Người dám Nhạn hồi nhìn ả Hàn khí ngập tràn trong đôi mắt Trả lại cho người đó Xẹt một tiếng Thanh đào được rút ra khỏi ngực của lăng phi Nhạn hồi dường như cũng kiệt sức Nàng lui về phía sau Ngã ngồi xuống đất ánh sáng của tim rồng càng nóng hơn đá vụn trên trần rơi xuống càng nhiều hơn lăng phi toàn thân đầy máu ả chống người đứng dậy vẫn không gục ngã tiếp tục bước một bước về phía trước cố chấp nâng kiếm hua về phía nhạn hồi ta phải giết ngươi ả tiến lên phía trước một tảng đá lớn từ trên trần đột ngột rơi xuống đầu lăng phi cơ thể ả nhũn ra đổ ập về phía nhạn hồi nhạn hồi không thể tránh né cũng không còn sức lực để tránh né cứ như vậy bị cơ thể lăng phi đẻ lên tầng tầng lớp lớp đá rơi xuống trôn vùi hai người ở bên trong có điều tất cả đất đá rơi lên trên tim rồng đều bị ngọn lửa của tim rồng đốt thành cho bụi chỉ trong thoáng chốc cả từ đường ầm ầm sụp đổ trên mặt đất kết giới từ đường tức thì biến mất thiên diệu một mình chiến đấu với các tiên nhân trên không trung phân tâm nhìn về phía sau Thấy từ đường sau lưng phút chốc đã hóa thành cho bụi Ngực nóng rát Cho dù cách rất xa Thiên diệu cũng nhìn thấy ánh sáng vàng Tựa như ánh nắng bay lên từ trong bụi đất Tất cả tiên nhân trong không trung đều kinh ngạc Nhìn cảnh tượng dưới chân núi Quảng Hàn Ai nấy cũng đều thấy ánh sáng vàng Từ trong từ đường sụp đổ Bay ra hướng về thiên diệu Mọi người không rõ nguồn cơn Không ai đi ngăn cản Có tiên nhân thậm chí cho rằng Ánh sáng vàng đó là pháp bảo bí mật của Quảng Hàn Môn. Khi ánh sáng vàng chạm vào người thiên diệu, có tiên nhân còn bật tiếng hoan hô. Sau đó bọn họ liền phát hiện có điều không ổn, lập tức trở nên im lặng. Vì yêu long bên dưới không hề biến mất trong ánh sáng vàng đó, ngược lại ánh sáng vàng đó biến mất. Lồng ngực trống rỗng 20 năm của thiên diệu lúc này đầy áp trở lại. Nhịp tim rõ ràng trong cơ thể, Dòng máu nóng hổi chạy khắp tứ chi bách hài Cả cơ thể lạnh lẽo trở nên ấm nóng Từ trong ra ngoài Nhưng thiên diệu không vì tìm được tim dòng mà kích động Hắn ngoảnh đầu nhìn lại Trong từ đường đổ nát sau lưng Không có bất kỳ vật gì hay người nào xuất hiện nhạn hồi Hắn lầm bầm cái tên này Chẳng thèm đoái hoài đến mấy trăm tiên nhân Ở trên không trung đang đối địch với mình Hắn xoay người bước lên đống đổ nát Tìm được tim rồng, hắn có thể cảm nhận được sự sống của vạn vật trên thế gian này. Nhưng giờ đây, dù giác quan của hắn đã trở nên nhạy bén, hắn cũng chỉ lờ mờ thăm dò được chút khí tức ít ỏi của nhạn hồi. Bị trôn vùi dưới tầng tầng đổ nát này. Thiên diệu biết tính cách nhạn hồi mạnh mẽ, biết rõ nào một khi hành sự sẽ bất chấp tất cả. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh, nàng lấy máu tim của mình để phá phong ấn tim rồng. Dưới sự truy sát của lăng phi, Để làm được điều này, có lẽ nhạn hồi đã đánh đổi bằng tính mạng. Còn hắn lại chưa từng giúp đỡ nàng, cũng chưa từng cứu nàng. Rõ ràng nhạn hồi vì hắn hy sinh, thế nhưng hắn, điều đầu tiên mà trái tim vừa nhận lại của hắn cảm nhận được, đó là cảm xúc hỗn loạn và đau thương khôn xiết. Hắn cúi người dùng tay hất đống gạch đá đổ nát mà nhất thời quên mất việc mình có thể vận dụng yêu thuật vốn có để làm việc này. Đến khi phát hiện làm như vậy, không biết đến ngày tháng năm nào mới đảo hết được đống gạch này. Hắn mới vận động khí tức toàn thân, dùng lửa đốt thành hình xoán ốc, khiến không khí xung quanh cuộn lên một cơn gió khổng lồ, cuốn hết tất cả bùn đất gạch đá dưới đất lên không trung. Tiền nhân trên không trung thấy vậy đều không hiểu. Trưởng môn phái khác được mời tới cứu viện hỏi Mộng Vân. Yêu lòng này là có ý đồ gì? Mộng Vân nhíu mày mặc kệ hắn muốn làm gì, ngăn hắn lại. Bà ta vừa dứt lời, trận diệt yêu trên không trung chuyển động kịch liệt. Tuyết rơi dày đặc phủ trời ngập đất, đè lên ngọn lửa của thiên diệu. Gió từ ngọn lửa cuộn ra nhỏ dần, bùn đất gạch đá trên cao rào rào rơi xuống. Trong mắt thiên diệu tựa như có một ngọn lửa bùng cháy. Ai cản ta sẽ chết. Hắn nghiêng đầu, huyết sắc trong mắt tựa như lửa cháy. Khí tức quanh người hắn chuyển động. Tuyết trắng dày đặc dưới đất đều bị tan chảy thành nước, cuộn cuộn chảy đi. Tiền nhân quảng hàn môn trên cao vẫn không ngừng thi triển trận pháp. Thiên diệu vận động pháp lực, tim rồng vừa tìm được phập phòng trong lòng ngực. Nơi sâu thẳm trong đôi mắt đen của hắn cháy lên một ngọn lửa hừng hực. Lập tức, cả đất trời trở nên tĩnh lặng. Tuyết thôi rơi, mây ngừng trôi, bốn bể yên tĩnh. Thình linh, một luồng sóng nhiệt vô tình, mang theo hơi nóng mà các tiên nhân chưa bao giờ cảm nhận được, đập lên trận pháp do họ tụ thành. Người bày trận, không ai không cảm thấy toàn thân bỏng rát. Có tiên nhân muốn ngoan cố chống lại, nhưng rất nhanh, da thịt họ liền bị cơn sóng nhiệt không nhìn thấy này, đốt đến phòng lên thành bọng nước. Cuối cùng, có tiên nhân không thể chống cự nổi, đã ngất đi tại chỗ. Trên không trung, phát ra một tiếng ấm vang dội Trận Quảng Hàn Diệt Yêu bị phá, mấy trăm tiên nhân bày trận trên không rơi lả tả xuống đất như một tờ giấy bị xé thành từng mảnh vụn. Mộng Vân và trưởng môn các phái khác thấy vậy đều rất kinh hãi. Ê là chúng ta không địch nổi yêu lòng, kế sách bây giờ là không nên đánh nhau với hắn nữa thỉ hơn. Có trưởng môn nói như thế, Mộng Vân tiên cô đành gật đầu. Chúng ta lùi đến Tàm Trùng Sơn trước, ở đó có trọng bình của tiên môn Cành Giữ. Các tiền nhân trên trời cao đương nhiên chẳng thể ngờ thiên diệu nghe được hết thầy những lời họ nói. Khí tức toàn thân hắn lại chuyển động, sóng nhiệt chẳng mấy chốc lại lan tỏa, cuốn những người còn lại trên không đi. Tuyết trắng khắp mấy mươi dặm núi Quảng Hàn cũng bị cuốn trôi đi sạch sẽ. lúc mộng vân bò dậy thì đã không còn xác định được mình bị sóng nhiệt này cuốn đến nơi nào. Bên tai văng vẳng giọng nói của thiên diệu như từ chân trời chuyển tới nói rõ với tố ảnh nghe tiếng hắn khiến mộng vân không khỏi kinh người món nợ hai mươi năm trước ngày sau thiên diệu nhất định tìm cô ta tính rõ khi không còn âm thanh nào nữa mộng vân vội vàng ngự kiếm bay lên vừa xác định được một hướng đã tức khắc lao đi dưới chân núi quảng hàn cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh bốn bề không có một bóng người Thiên diệu đứng trên đống đổ nát, hắn phất tay, từ đường sụp đổ bên dưới liền bị đốt thành cho bụi. Bên dưới đống đổ nát đó là bùn đá. Thiên diệu không thể xác định được nhạn hồi bị trôn ở độ sâu nào, nên dùng lửa hóa thành gió, dọn dẹp gạch đá. Cuối cùng, hắn cũng ngửi được mùi máu của nhạn hồi. Trong lúc vui mừng vì tìm được nhạn hồi, tim hắn đột nhiên thắt lại, đau đớn như bị kim châm. Thiên diệu cúi người dùng tay cào sới từng tầng từng lớp bụn đá. Suốt cuộc cũng nhìn thấy vạt áo bên dưới. Hắn vội vàng hất tung tang tung lop bun đa rot cuoc cung nhin thay vat thứ xung quanh nhưng lại thấy lăng phi đang đè lên cơ thể của nhạn hồi. Nhìn thấy cảnh tình này, thiên diệu cảm thấy trước mắt tối đi. Hắn vốn vẫn ôm hy vọng rằng lăng phi không tìm được nhạn hồi. Rằng nhạn hồi phá được phong ấn trước lăng phi. Rằng từ đường sụp đổ, vì Nhạn Hồi đã phá phong ấn tim rồng. Nhưng mà cuối cùng họ đã gặp nhau, cho thấy Nhạn Hồi đã phải chịu cực khổ rất nhiều trước khi phá được phong ấn tim rồng. Hắn không muốn dùng tay chạm vào thi thể của Lăng Phi, chỉ dùng lửa cuốn lại. Lăng Phi lập tức bị lửa cuốn vứt sang một bên. Bụi đất lăn xuống, che hết một nửa thi thể của ả. Thiên Diệu nhìn thấy Nhạn Hồi bị đè bên dưới, nhìn nàng lúc này Cổ họng của hắn nghẹn lại, chùa xót, cay đắng, đau đớn, hoảng hốt ngập tràn trong lòng của hắn. Vết thương trên ngực nàng vẫn có máu chảy ra, nàng bị thương không nhẹ, gần như là không thể cảm nhận được hơi thở nữa. Thiên diệu đặt tay lên ngực của nhạn hồi, truyền pháp lực vào tim của nàng. Thiên diệu có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của trái tim và vảy hộ tâm. Ngoài ra còn có một sức mạnh như có như không ẩn giấu trong tim nhạn hồi. Ánh mắt thiên diệu chỉ ngừng trên ngực nàng thoáng chốc rồi lập tức rời đi. Pháp lực truyền vào ngực nhạn hồi, máu nhanh chóng ngừng chảy, chỉ còn lại vết thương trên da thịt. Thiên diệu rút tay lại, nàng ho nhẹ một tiếng, mở mắt. Ánh mắt mơ hồ, đến khi nhìn rõ mặt của thiên diệu, nàng lại ho húng hắng rồi nhòe miệng cười, giọng hơi khàn. Người vẹn toàn rồi, ve toan diệu! Cảm xúc trào dâng, Khiến cổ họng của thiên diệu nhất thời tắt nghẹn Hắn im lặng nhìn nàng thật lâu Lâu thật lâu sau mới nói được Đúng vậy Nhạn hồi cười híp mắt Khóe môi vương máu cũng không che lấp được nụ cười rực rỡ của nàng <cười> Nhờ ta đó Thiên diệu ẵm nhạn hồi ra khỏi lớp đất đá Nhưng vẫn không buông tay Tay hắn nâng đầu nàng áp vào lòng ngực của mình Đúng vậy Hắn thì thầm May nhớ có cô Vì trên thế gian này có nhạn hồi Vì thế mà hắn có thể tìm lại được trái tim của mình Tìm lại được cảm giác hoàng hốt bất lực Tìm lại được cảm giác tim đập thỉnh thịch Cảm giác mất rồi lại tìm thấy được Tìm lại được nhạn hồi Thiên diệu không có lý do gì để ở lại quảng Hàn Môn thêm phút giây nào nữa Hắn định ẵm nhạn hồi rời đi Bỗng nhiên đầu mũi hắn cử động Thân hình khẽ khựng lại. Nhạn hồi nhìn ra thiên diệu có gì đó khác lạ. Nàng khẽ mở đôi mắt mệt mỏi, hỏi hắn. Sao vậy? Thiên diệu ngoảnh lại nhìn núi Quảng Hàn nguy nga sau lưng. Có khí tức của vảy rồng. Hắn xoay người. Tìm được tim rồng, thiên diệu vốn không cần cử động. Hắn chỉ khẽ vận động khí tức, lòng khí liền cuồn cuộn khắp núi Quảng Hàn. Chỉ trong chốc lát một chiếc áo khoác màu trắng. Như bị sức mạnh vô hình đưa tới Ngừng trước mặt thiên diệu Lơ lửng trong không trung Nhạn hồi ngước mắt nhìn Cho mày khó hiểu Đây là vầy rồng à Bị tố ảnh thi pháp thuật rồi Thiên diệu thoáng suy nghĩ Chiếc áo khoác trắng rơi trên người nhạn hồi Người không... Nàng cân nhắc hỏi Mặc vầy rồng của mình vào sao Cô đáp lên người trước đi Vầy rồng có tác dụng giống như là vầy hộ tâm Có ích cho vết thương của cô Những chuyện khác về thanh khâu rời tính Nghe thiên diệu nói kiên định như vậy Nhạn hồi không hỏi thêm gì nữa Hắn vừa dứt lời Hai người liền nghe thấy tiếng sột soạt Một người phàm toàn thân nhếch nhác Lào đảo bước ra từ sau một hòn đá Các vị là yêu quái đến từ thanh khâu Tuy mặt mũi người này sơ bẩn nhưng không hề ảnh hưởng tới làn da trắng muốt của y. Y đi về phía thiên diệu, vì quá vội vàng nên bước sai chân. Nhưng y vẫn không kêu đau, lồm cồm bò dậy, nóng lòng nhìn thiên diệu. Giọng hỏi vẫn ôn hòa. Các vị đến từ Thanh Khâu à? Thiên diệu chẳng thèm nhìn y, dù chỉ một lần. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện người này trốn bên kia từ lâu, chỉ là không quan tâm mà thôi. Hắn ngưng tụ khí tức dưới chân, chuẩn bị bay lên không trung. Nhạn hồi trong lòng lại kéo vặt áo của hắn. Người này có vấn đề, rõ ràng là một người phàm, nhưng mà trong hoàn cảnh như vậy vẫn không hề bị thương. Cho dù nhạn hồi không nhìn thấy tưởng tận thiên diệu đã làm gì, nhưng nhìn thấy các tiên nhân trên không trung đều biến mất hết. Chân núi Quảng Hàn trở nên bừa bộn, nàng cũng đoán được thiên diệu đã gây ra động tĩnh không nhỏ một chút nào. Vậy mà người phàm kia bước đi còn bị sái chân, lại chẳng may bị thương tổn. Đương nhiên là không bị thương tổn. Giọng thiên diệu thoáng lạnh đi. Trên người y có kết giới rất lợi hại của tố ảnh. Nhạn hối ngay người, kết giới của tố ảnh. Nàng ngoái đầu nhìn, quan sát nam nhân kia từ trên xuống dưới. Thấy áo y tuy bẩn, song không phải là chất vải mà người phàm bình thường có thể mặc. Còn khí chất thư sinh trên người y cũng không bị che lấp Đây lẽ nào là thư sinh người phàm mà tố ảnh yêu Tố ảnh đã vì người này mà lột vầy rồng của thiên diệu Phong ấn các bộ phận cơ thể thiên diệu khắp trời nam đất bắc Nhạn hồi bất xác ngước nhìn thiên diệu Đối diện với người gián tiếp gây ra kiếp nạn của hắn Thiên diệu dường như chẳng muốn nhìn, chẳng muốn đối đáp, cũng không chút giận Thấy thiên diệu không đếm xỉa tới mình Thư sinh vội tiến lên phía trước Chẳng mang đến việc mình có thể bị hại hay không Tôi tên là Lục Mộ Sinh Vừa rồi tôi nghe các vị nhắc tới Thanh Khâu Các vị là người Thanh Khâu à Các vị là đồng tộc của Vân Hy sao Nhạn hồi nghe như vậy Thì lông mày khẽ động Vân Hy chính là công chúa cựu vĩ hồ của Thanh Khâu Bị tố ảnh sát hại Nghe nói sau khi Vân Hy đến Trung Nguyên đã yêu thư sinh này không ngờ thư sinh này lại là người tố ảnh muốn tìm cuối cùng văn hy bị tố ảnh sát hại lấy mất nội đan hút cạn máu để bọn người tố ảnh chế tạo mê hương tuy nhiên mê hương đó cuối cùng cũng không luyện thành ta không phải là người của thanh khâu thiên diệu lạnh nhạt đáp hắn đang định đi thì lục mộ sinh vội vàng tiến lên phía trước bất chấp tất cả chộp lấy cánh tay của hắn Thiên diệu đang ấm nhạn hồi nên nhất thời không làm gì được. mặc kệ các vị có phải là người thanh khâu hay không, Ban nãy tôi nghe các vị nói muốn về thanh khâu. Xin hỏi nếu tiện thì hiệp sĩ có thể đưa tiểu sinh theo không? Không tiện. Thiên diệu lạnh lùng đáp, khí tức trên cánh tay chuyển động, dễ dàng đẩy lục mộ sinh ra. Dưới chân thiên diệu, giấy lên yêu khí. Lục mộ sinh ngã ngồi bên cạnh, thấy vậy hét lớn. Tiểu sinh là một người phàm, tuyệt đối không có âm mưu, chỉ muốn rời khỏi khốn cảnh này thôi, mong hiệp sĩ tác thành. Lục mộ sinh thấy mình có nói gì cũng không khiến thiên diệu dao động, ý nghiến rằng tựa như vô cùng không cam nói. Thật không giấu, trưởng môn tố ảnh của Quảng Hàn Môn đem lòng ái mộ tại hạ, có thể nói là cố chấp. Tuy hiệp sĩ là người của yêu tộc nhưng có lẽ cũng từng nghe qua những chuyện tố ảnh đã làm với tại hạ. Y khựng lại như đang nghiến răng nghiến lợi Y im lặng, thiên diệu càng im lặng hơn Không ai rõ hơn thiên diệu Vì tác thành cho tình yêu của mình với nam nhân này Mà tố ảnh đã làm chuyện gì đối với người khác Những chuyện khác không nói đến nữa Hiệp sĩ đưa tiểu sinh về thanh khâu Có lẽ sẽ có tác dụng uy hiếp tố ảnh Lục mộ sinh cụp mắt Lộ ra mấy phần chua xót bi thương Tiểu sinh thà làm con cờ của Thanh Khâu cũng không muốn ở trong quảng Hàn Môn thêm một khắc nào nữa. Vẫn mong hiệp sĩ tác thành. Ý đau khổ nói, đã cạn lời mà vẫn không thấy người trước mặt mình có phản ứng. Lục mộ sinh thầm tuyệt vọng, nghĩ là người này sẽ không đưa mình đi. Thiên diệu quả nhiên cưỡi gió bay lên không trung, gió lay động tóc và áo của lục mộ sinh. Ý cúi đầu dường như không còn muốn sống nữa. Đúng lúc này đột ngột nổi lên một luồng gió, cuốn y đi lên không trung. Mắt Lục Mộ Sinh hoa lên, đến khi mở mắt ra thì nhận thấy mình đã bay trên trời, bị gió cuốn theo sát sau lưng Thiên Diệu. "Từ nay về sau, hãy làm một con cờ đi." Thiên Diệu ở phía trước hờ hững nói như vậy, Lục Mộ Sinh không nói thêm gì nữa. Những gì muốn nói ban nãy, y đã nói hết, câu nào cũng thật lòng. Không hề giả dối, chỉ còn lại tâm sự trong lòng chưa thổ lộ mà thôi. Ý muốn rời khỏi Quảng Hàn Môn đến như vậy là vì tố ảnh. Ý muốn đến Thanh Khâu là vì Vân Hy. Đó là nơi Vân Hy sinh ra và lớn lên. Ý muốn đến thăm quê hương của nàng, cho dù Vân Hy đã không còn nữa. Tìm được tim rồng, tốc độ của thiên diệu càng nhanh hơn trước. Nhanh chóng vượt qua biên giới Tam Trùng Sơn. Hắn chẳng mang bay lên cao hơn để tránh bị người tu đạo chặn giết như lúc đến thanh khầu, mà bay vút qua bầu trời tam trùng sơn. Tất cả tiên nhân ở đây đều nhìn thấy rõ mồn một, nhưng không một ai có thể đuổi kịp hắn. Chỉ dương mắt nhìn yêu long từ trung nguyên bay về mà chẳng may may bị thương tích. Vừa đáp xuống đất, Trúc Ly hay tim liền vội vàng chạy đến. Huyễn Tiểu Yên đuổi theo sau nó với vẻ mặt hoảng hốt. Từ đằng xa, Huyễn Tiểu Yên đã hét âm lên. Chủ nhân ơi! Chủ nhân ơi! Cô sao rồi? Nó là Huyễn Linh, ngón tay nhạn hồi đang đeo chiếc nhẫn của nó. Lúc nhạn hồi bị thương nặng, đương nhiên, Huyễn Tiểu Yên là người đầu tiên cảm nhận được khí tức của nàng bị suy yếu. Có điều khoảng cách quá xa, nó không biết nhạn hồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nàng ở đâu, chỉ cuống quýt xoay tới xoay lui thật lâu. Thiên Diệu ẵm nhạn hồi về phòng, đặt nàng lên trên giường. Huyễn Tiểu Yên nhào tới đầu tiên. Cô không chết chứ, cô không chết chứ. Nhạn hồi bị nó đánh thức, nàng mở mắt ra, cất giọng khàn đặc. Bị người làm ồn chết đó. Cơ thể nàng đã đỡ hơn rất nhiều, áo khoác làm từ vài rồng phủ lên người, quả nhiên rất có ích cho vết thương trên ngực của nàng. Huyễn Tiểu Yên thở vào một hơi. Ai, không chết thì tốt Chủ nhân đầu tiên của huyện yêu mà chết Thì sẽ xui lắm nó Em vừa mới ra khỏi vương cung huyện yêu Ngày tháng vui vẻ còn dài lắm mà Em không muốn cô chết để em xui xẻo cả đời đâu Nhạn hồi nghe nó nói như vậy Thì tức đến nghẹn họng Lại không thể đập cho nó một trận Còn phải nhịn đến tức cả ngực Cũng may chỉ là một chốc sau Huyện Tiểu Yên đã bị thiên diệu sách cổ áo Ném ra ngoài cửa sổ Giúp nàng chút giận Thiên Diệu nhẹ kéo vẩy dòng ra, nhìn vết thương của nhạn hồi rồi quay đầu nói với Trúc Ly. Gọi y sư tới đây. Gọi lâu rồi, Trúc Ly bực bội nói. Biết chắc chắn các người lại bị thương khắp người khi trở về cơ mà. Đã nói là cho ta đi cùng, vậy mà lại bỏ rơi ta, đúng là khốn. Sắp xếp cho người này đi. Không chờ Trúc Ly nói hết, Thiên Diệu đã sai bảo nó. Trúc Ly ngắt lời, phát cáo. Vốn muốn mắng thiên diệu mấy câu Nhưng vừa ngoái đầu Nhìn người mới được đưa về Nó nhíu mày Người đưa một thư sinh người phàm về thanh khâu làm gì Bổn vương chăm sóc hai người Là đã hạ mình lắm rồi Còn muốn bắt bổn vương chăm sóc người phàm này nữa sao Trúc Ly càng nói càng nổi giận Thiên diệu liếc nó Chỉ nói đơn giản ngắn gọn Đây là lục mộ sinh Trúc Ly nghe như vậy thì buồn cười Lục mộ sinh là ai? Lục mộ sinh đáng để bổn vương hậu hạ sao? Lục... Nó khựng lại, xoay người nhìn lục mộ sinh. Ngươi là... Lục mộ sinh đứng bên cạnh im lặng, không nói một lời. Trúc Ly kinh ngạc trợn to mắt, ngoảnh lại nhìn Thiên Diệu. Người chắc chứ? Thiên Diệu đang đặt tay lên miệng vết thương ở trên ngực nhạn hồi, dùng pháp thuật xoa dịu đau đớn trong cơ thể của nàng. Hắn đang tập trung tinh thần, chẳng muốn đáp. Vậy là Lục Mộ Sinh khom người với Trúc Ly tiểu sinh là Lục Mộ Sinh Trúc Ly kinh ngạc nhìn y, sừng sốt một lúc Rồi vẻ mặt trở lại nghiêm túc Người đi theo ta Lục Mộ Sinh ngây người nhìn Thiên Diệu Thiên Diệu không buồn quay đầu mà chỉ lên tiếng Chẳng phải người muốn là con cờ của Thanh Khâu sao Họ sẽ tác thành cho người Lục Mộ Sinh nghe như vậy mới đi cùng Trúc Ly Trong phòng trở lại yên tĩnh Nhạn hồi nhắm mắt nằm một lúc Sau đó khẽ hé mắt nhìn thiên diệu Vẫn đang ngồi bên giường Truyền pháp lực vào vết thương cho nàng Vết thương đã đỡ hơn rất nhiều rồi Không cần phải dùng pháp lực trị thương nữa đâu Chờ y sư đến đã Nhạn hồi lặng lặng nhìn thiên diệu một hồi Tiếp đó cười nói <cười> Bây giờ ta đã thành ân nhân giúp ngươi Tìm lại các bộ phận cơ thể nên được đãi ngộ khác nhỉ. Lúc ban đầu khi ngươi đâm vào ngực ta để lấy máu tim, ngay cả mắt cũng không chớp một lần, nào dám nghĩ đến việc sau khi bị thương, ngươi còn giúp ta trị liệu vết thương chứ. Nhạn Hồi chỉ định trêu Thiên Diệu, nhưng Thiên Diệu ngay nàng nói như vậy thì gương mặt cứng đờ. Hắn khẽ mím môi. Lúc đó, lực bất tòng tâm, còn bây giờ. Bây giờ thì sao? Bây giờ, hắn sẽ dốc hết sức để bảo vệ nàng. Ý sư đẩy cửa bước vào, thiên diệu liền im lặng. Cho dù tương lai phải đối mặt với quần phong bão táp, hắn sẽ không bao giờ để nhạn hồi phải chịu khổ cực voi cuong vậy nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng nhím nhim su theo dõi xong phần 15 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được phát sóng trên kênh Nghe tôi Kể Chuyện Tình. Như vậy là câu chuyện đã gần đi đến hồi kết rồi. Chúng ta chỉ còn cách hồi kết, có vài phần nữa thôi. Vậy nên các bạn hãy nhớ nhấn chuông để được theo dõi cập nhật mới nhất của câu chuyện này nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Nhưng dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau của câu chuyện.